cho đến lúc này, tu vi thấp một cấp bậc vườn địa đàng chi chủ ra hợp hoa liền có thể đích thân tới hiện thế, nhưng là thiên đỉnh cùng phật môn cường giả lại bởi vì thiên địa cầm chê chói buộc vô pháp buông xuống. Một khi nắm giữ toàn bộ hiện thế, thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối có thể cho vườn địa đàng nhảy trở thành cùng linh sơn, thiên đỉnh cùng ngồi cùng ăn thần giới. Nguyên nhân chính là vì vườn địa đàng gia hợp hoa như thế coi trọng hiện thế, giáo đình mới có thể ở các loại nâng đỡ dưới, nhất thống toàn bộ phương tây. Hiện giờ. Sở hữu phương Tây đế quốc chỉ tín ngưỡng một cái giáo phái, đó chính là giáo đỉnh. Tín đồ số lượng, càng là có thể cùng hương thịnh thời kỳ Phật môn địa vị ngang nhau. Hơn nữa, ở giáo hoàng thiết huyết thống trị hạ phương Tây đế quốc quốc chủ đều phải vô điều kiện phục tùng giáo hoàng mệnh lệnh. Có thể nói như vậy, nếu giáo hoàng một cái không hài lòng, phương Tây đế quốc quốc chủ trực tiếp thay đổi người đều là phi thường chuyện dễ dàng. Ở phương Tây, giáo hoàng địa vị, quyền lợi, vô dung hoành nghi. Vô luận là tu giới, vẫn là hiền thế. Giáo hoàng tuyệt đối là số một tồn tại. Vì tuần hoàn gia hợp hoa ý nguyện, giáo hoàng đối với tín ngưỡng chi lực thu hoạch, có thể nói là dụng tâm tới rồi cực điểm. Năm đó cường quốc xâm lấn thăng long đế quốc, giáo hoàng cũng khởi tới rồi quạt gió thêm tuổi tác dụng. Rốt cuộc thăng long đế quốc là trên thế giới dân cư nhiều nhất đế quốc. Toàn bộ đế quốc dân cư, chiếm cận đại giới một phần năm. Đối với tín ngưỡng chi lực khát vọng tới cực điểm giáo hoàng, Thăng Long Đế Quốc không thể nghi ngờ là một khối lương bánh trái. Bất quá cũng may, Thăng Long Đế quốc đạo môn cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa đặc năng cục bảo vệ bất tử, tử thủ biên giới. Lúc này mới làm giáo hoàng kế hoạch, không có thực hiện được. Bất quá hiện giờ, ở thiên địa cấm chế dần dần tan vỡ dưới tình huống, giáo hoàng vốn dĩ đã yên lặng đi xuống da tâm, cũng dần dần bành trướng lên. Nếu có thể đem Thăng Long Đế quốc hoa tại giáo đỉnh tín ngưỡng bản đồ dưới thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nếu cái này sắp xuất thế tinh hồng dị bảo, thật là dùng để chữa trị đệ nhị điều ngăn cản tiên thần hiển thánh công chế. Như vậy, giáo đình sẽ nên đón xưa nay chưa từng có huy hoàng. Ở vườn địa đàng cường giả có thể buông xuống, mà phương đông cường giả không thể hiển thánh dưới tình huống. Dù cho đặc năng cục cùng đạo môn lại như thế nào bảo vệ bất tử, thang long đế quốc tất nhiên cũng sẽ bị giáo đình như tầm ăn lên. Chẳng qua, nhậm phong xuất hiện, là cái ngay cả giáo hoàng đều khó có thể suy đoán biến số. Giờ phút này, vốn đang ở cùng mọi người thương nghị giáo hoàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đôi mắt càng là hơi hơi trầm xuống, trên mặt hiện lên một mặt lửa giận cùng khó hiểu. Thật là việc lạ. Ta phái ra 10 tên long kỵ sĩ đi trấn sát Quỷ Đầu Sơn nhầm phong. Kết quả hiện tại lại không có nửa điểm hơi thở. Hay là bọn họ đã ngã xuống? Nghĩ đến này khả năng tính, giáo hoàng trong mắt hiện lên hoàng sợ chi sắc. Hắn cảm giác được Chính mình cùng kia mời đại long kỵ sĩ chi gian liên hệ bị chặt đứt. Thông thường loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng tính. Hoặc là là này đó long kỵ sĩ toàn bộ phản giáo, hoặc là chính là bọn họ đã ngã xuống. Xem ra, ta còn là xem nhẹ kia nhầm phong. Giáo hoàng trong lòng âm thầm nỉ non nói. Này đó long kỵ sĩ, đối giáo đỉnh tín ngưỡng, chính là kiên định thực. Muốn cho bọn họ phản giáo. Dù cho là lôi hỏa khổ hình, cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Hiện giờ... Chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là này đó Long Kỵ sĩ toàn bộ ngã xuống. Nghĩ đến đây, giáo hoàng sắc mặt tức khắc trầm xuống, trở nên khó coi. Phía trước thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm giáo đình tổng bộ bị hủy, tinh hồng dị bảo bị trộm. Trải qua điều tra, giáo hoàng mới biết được, kia mấy cái quỷ tiên là nhậm phong từ phương Tây địa ngục bên trong mang ra tới. Chân chính phía sau màn độc thủ, kỳ thật là Quỷ Đầu Sơn nhậm phong. Lấy giáo đình địa vị, chỉ có bọn họ khi dễ người khác phân. Đột nhiên bị người khi dễ, tự nhiên không có khả năng nhẫn. Cho nên hắn mới phái người đi trước quỷ đầu sơn. Ở giáo hoàng trong lòng, kia mười tên long kỵ sĩ đã là hiện giờ giáo đình bên trong mạnh nhất lực lượng. Liên tính là không thể giảng nhậm phong trấn sát, cũng có thể gõ gõ quỷ đầu sơn, làm cho bọn họ biết giáo đình uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng là tình huống hiện tại. Lại là giáo hoàng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn phái ra đi người, thế nhưng toàn bộ ngỏm cụ tỏi, một cái cũng chưa sống sót. kia đang chết nhậm phong. Thế nhưng có như vậy thủ đoạn, giáo hoàng trong lòng âm thầm mắng một câu. Hắn tưởng nhậm phong ra tay, đem hắn phái đi người chém giết. Nhưng hắn không biết chính là toàn bộ hành trình nhậm phong căn bản không có ra tay, ra tay gần là thi vương điện vài tên trận tướng. Hơn nữa, những cái đó phương Tây ác long, cũng bị kim giáp cải tạo thành rõ đầu rõ đuôi cương thi long. Nếu biết tin tức này, hiện tại giáo hoàng tuyệt đối không phải thái độ này, mà là sẽ tiểu tâm làm chuẩn bị, phòng ngừa nhậm phong ra tay cường nhiều tinh hồng dị bảo. Các vị, ta phái ra đi người, đã đem sinh mệnh phụng hiến cho không gì làm không được chủ. Giáo hoàng trầm rãi nói một câu. Nghe được lời này, mọi người hơi hơi sừng sốt, trong mắt hiện lên hoảng sợ chi sắc. Bọn họ lại há có thể không rõ lời này chung ý tứ. Những cái đó phái hướng thi vương địa người, đã ngã xuống. Đang xem giáo hoàng âm trầm sắc mặt. Mọi người cầm lòng không đậu run lập cập. Bọn họ biết, giáo hoàng lúc này, đã sinh khí tới rồi cực điểm. Giáo hoàng đại nhân, ta cho rằng, Thu hận này về sau lại báo. Việc cấp bách là sắp xuất thế tinh hồng dị bảo. Một người đại hồng y chủ giáo đứng dậy, căng ra đầu nói, chỉ cần này tinh hồng dị bảo, có thể tu bổ đệ nhị điều thiên địa cấm chế, cho đến lúc này nhậm phong tự nhiên không đáng để lo. Mặt khác đại hồng y già chủ giáo, cũng liên tục gật đầu. Bọn họ chung với giáo đình. Đối với nhậm phong, tự nhiên cũng là hận cực. Nhưng là trước mắt tinh hồng dị bảo sự tình, hiển nhiên muốn so tìm nhậm phong báo thù quan trọng nhiều nếu cái này sắp xuất thế tinh hồng dị bảo là chữa trị đệ nhị điều cấm chế tinh hồng dị bảo nói một khi bỏ lỡ bọn họ đều sẽ trở thành giáo đỉnh tội nhân nhưng mà giáo hoàng lại hơi hơi lắc lắc đầu các ngươi trí tuệ thật là không có thuốc nào cứu được chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có chúng ta biết tinh hồng dị bảo sắp xuất thế tin tức sao giáo hoàng ánh mắt chậm rãi ở mọi người trên người đảo qua kia nhậm phong thủ đoạn rất nhiều có lẽ hắn giờ phút này đã lột lấy long kỵ sĩ ký ức biết tinh hồng dị bảo sự tình Mọi người nghe vậy, tức khác sắc mặt chầm xuống. Giáo hoàng y tứ là, kia nhậm phong rất có khả năng sẽ ra tay cấp đoạn. Một người đại hồng y dịch chủ giáo thấp phòng nói. chương 329 trường bình cổ chiến trường, thần bí khiêu cương. Giáo hoàng khẽ gật đầu. Không khí, tức khác nặng nề xuống dưới. Lần này hiện thế tinh hồng dị bảo chính là có thể chữa trị hiện tại tan vỡ mổ một cái câm chế. Đối với giáo đình tôi nói, không thể nghi ngờ là trọng trung chi trọng. Nếu đúng như giáo hoàng theo như lời bị Nhậm Phong cướp đoạt nói mang đến nghiêm trọng hậu quả tuyệt đối viễn siêu bọn họ tưởng tượng cho nên ta quyết định ở chúng ta cướp lấy tinh hồng dị bảo đồng thời phái ra nhân thủ quấy giày thi vương điện chỉ cần kêu Nhậm Phong phân thân thiếu phương pháp ta chờ tất nhiên có thể thừa dịp cái này không đương đem tinh hồng dị bảo cướp lấy ở cướp lấy tinh hồng dị bảo lúc sau liền trực tiếp làm thiên sứ mang về vườn địa đàng ở tinh hồng dị bảo thức tỉnh phía trước giao cho thánh chủ tự mình bảo quản có thánh chủ ở liền tính là kia Nhậm Phong cũng không hề biện pháp nói nơi này giáo hoàng trong mắt hiện lên một mặt thương hại điểm này sự tình đều không thể tưởng được nguyện chủ ban cho các ngươi trí tuệ chúng hồng y di chủ giáo tức khắc mặt hổ thẹn sắc vùi đầu càng thấp mà ở lúc này quỷ đầu sơn thượng sớm đã không thấy nhậm phong bóng dáng thăng long đế quốc Trường bình thị tây bắc mười giảm chỗ nhậm phong thân ảnh đã xuất hiện ở trên không ở hắn phía sau là kim giáp hứa hướng... huyền đánh hai đại trận tướng kim giáp bản thể là kim giáp thi sau lại được đến nhậm phong một tia cương thi căn nguyên lột sắc thanh hiểm đến nơi hứa biển ánh nghiêm khắc tới nói xem như nhậm phong tử duệ. nàng vốn là giáo đình bắt tù binh phương đông thánh nữ ở bị nhậm phong cắn qua sau vỡ vụn thiên sứ chi tâm thế nhưng quỷ dị khép lại hơn nữa cương thi huyết mạch trên người tràn ngập quang minh hắc ám hoàn toàn bất đồng hơi thở hơn nữa thân là bạn nhậm phong hiện giờ thế gian mạnh nhất ba cái cương thi thế nhưng có mặt thời gian đã qua mấy ngàn năm không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có như vậy nồng đậm sát khí. Nhậm Phong nhìn dưới mặt đất thượng ngưng như thực chất hắc khí, nhẹ nhàng than một tiếng. cái này địa phương, đúng là mấy ngàn năm trước bùng nổ trường bình chi chiến thượng cổ chiến trường. cũng chính là ở chỗ này, bạch khởi hố sát triệu quân 40 vạn, một trận chiến phong thần. những cái đó bị hố giết triệu quân tự nhiên đoán khí ngập trời, dần dà nơi này liền thành một chỗ tuyệt địa. hiện giờ quỷ môn quan cầm chế tan vỡ, lệ quỷ buông xuống. này một chỗ tuyệt địa, sớm đã thành lệ quỷ thiên đường. Nhậm phong nhìn đến hắc khí bên trong, cất giấu mấy đạo hắc ảnh. Này đó hắc ảnh, hiển nhiên là tránh ở nơi đây lệ quỷ. Ban ngày này đó lệ quỷ cũng không thể xuất hiện, chỉ có thể ở âm u nơi cầu. Hơn nữa hiện giờ Thăng Long Đế Quốc, đã ở đặc năng cục ổn định hạ khu vực yên ổn. Này đó lệ quỷ chỉ có thể cuộn tròn ở như thế âm sát nơi chung. Ở âm sát nơi tăng phúc hạ, lệ quỷ thực lực cũng sẽ đại biên độ tăng cường, cho nên đặc năng cục cũng không có phái người tiêu diệt, chỉ là ở khắp nơi chấn thủ nơi này sát khí tận trời, nhân khí toàn vô. nhưng là ở chung quanh lại có mấy cái thôn trang nhỏ, những cái đó các thôn dân tuy rằng ăn mặc mụm mạc, nhưng là nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang. hiển nhiên đều là đặc năng cục cao thủ. bất quá hiện giờ này đó đặc năng cục thành viên cũng không có phát hiện nhậm phong đám người tồn tại. nhưng là những cái đó lệ quỷ lại vẫn như cũ nhìn đến trên bầu trời thân ảnh, cảm thụ được ba người trên người khủng bố hơi thở, này đó lệ quỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là từng đôi giữ tận đôi mắt bên trong lại bao hàm uy hiếp hơi thở. Tiểu ánh, đem những cái đó lệ quỷ thanh trừ đi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Nay đó lệ quỷ sớm bị ngập trời hoán khí cảm nhiễm, khó có thể thuần phục. Nếu không thể đạt được tín ngưỡng giá trị, Nhậm Phong tự nhiên lười đến cùng chúng nó vô nghĩa. Hứa huyền oánh gật gật đầu. Phía sau trắng tinh cánh chim một phiến. Thánh khiết quang mang, tức khắc sai hướng đại địa. Nay đó thánh quang không thể nghi ngờ là lệ quỷ khắc tinh, gần sau một lúc lâu. Này đó lệ quỷ liền phát ra không cam lòng kêu thảm thiết, tiêu tán ở trong không khí. Động thủ. Nhậm Phong đối với phía sau hai đại trận tướng nói một tiếng. Khoảnh khắc chi gian, hóa thành bản thể. Cũng may giờ phút này, Nhậm Phong đã có thể dễ dàng khắc chế trong cơ thể bản hỏa, cũng không có trực tiếp đem bốn phía đốt thành hư vô. Giờ phút này Nhậm Phong, dường như ma thần dáng thế. Một thân làn da thành nâu đen sắc, hai mắt càng là biến đen nhánh như mực, tựa như vực sâu giống nhau. Ở hắn giữa mày trung gian, là một cái hơi hơi mở cái khe. Khe nước này, thỉnh thoảng tản mát ra quỷ dị hơi thở. Dù cho nhậm phong đã thu liễm bạc hỏa, nhưng là ở hóa thành bản thể trong nháy mắt, ngập trời lệ khí trực tiếp hướng về bốn phía lan tràn, trung quanh không khí càng là khô nóng lên. Giống. Đúng lúc này, kim giáp cũng phát ra gầm lên giận dữ. Hóa thành bản thể kim giáp, trên người khí thế xa không bằng nhậm phong. Nhưng là cả người lại giống như đêm tối bóng đẻ giống nhau, không chỉ có sau lưng mọc ra một đôi cốt cánh ngay cả quanh thân cũng bị nồng đậm sương đen bao vây lấy, thoạt nhìn tà mị mà lại thần bí. đến nôi Hứa Uyển Ánh, nàng hiện tại bộ dáng chính là bản thể. chẳng qua lúc này Hứa Uyển Ánh sau lưng Quang Minh hất cám hai cánh, cũng liên tục chụp phủi. một quang tối sầm lại lưỡng đạo hoàn toàn bất động hơi thở, ở nàng trước người hội tụ. ha ha, nếu luận nhan giá trị nói, Tiểu Ánh hẳn là từ trước tới nay, nhan giá trị tối cao cương thi. Nhâm Phong nhìn nhìn chính mình cùng Kim Giáp, theo sau lại nhìn về phía Hứa Uyển Không khỏi cười khẽ một tiếng. Giờ phút này hứa huyển oánh giống như tiên nữ hạ phàm. Nhưng là hắn cùng kim giáp. Quả thực giống như là ác quỷ hạ giới. Hóa thành bản thể lúc sau, đơn luận nhan giá trị này một hối. Hứa huyển ánh quăng bọn họ 18 con phố. Chủ nhân nói chính là kim giáp cũ kỹ trên mặt, khó được lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười. Nhưng mà nhưng vào lúc này, hô hô hô. Trung quanh, đột nhiên truyền đến vài đạo âm bạo thanh. Tới không phải người khác, đúng là đặc năng cục cao thủ. Ngay từ đầu này đó đặc năng cục thành viên căn bản không phát hiện ba người tồn tại, nhưng là ở ba người khí thế đại trướng lúc sau, vẫn là kinh động đặc năng cục thành viên. Phương nào yêu nghiệt, dám ở nơi này. Ô, cảm thụ được ba người trên người hoảng sợ khí thế, một người đặc năng cục thành viên tức khắc hét lớn. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh liền vươn tới một con bàn tay to, đem hắn miệng che lại. Ra tay, là một trung nhân nhân. Trung nhân nhân đối với Nhậm phong hơi hơi không người. Trường chia đều cục Trường Chí Quốc gặp qua Nhậm Phong cố vấn, Nhậm Phong hơi hơi có chút ngoài ý muốn, ta biến thành cái dạng này, ngươi đều có thể nhận thức, cái này tự nhiên. Trường Chí Quốc gật đầu, ta ở điều nhiệm phía trước, tham gia quá quỷ đầu sơn khai tông đại điển, tự nhiên gặp qua Nhậm Phong cố vấn hóa thành bản thể bộ dáng. Một khi đã như vậy, các ngươi liền trước tiên lui hạ đi. Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay, về sau nơi này sẽ không lại có lệ quỷ tồn tại, các ngươi có thể thu đội. Trường Chí quốc hơi hơi sửng sốt Vốn định đang hỏi cái gì Nhưng là nghĩ đến nhậm phong ở đặc năng cục địa vị Vội vàng gật đầu xưng là Mang theo người rời đi Nhìn đến đặc năng cục thành viên rời đi Nhậm phong thần sắc một túc Vốn di tràn ngập ở không trung lệ khí chợt hướng về trên mặt đất hội tụ Cùng lúc đó Kim Giáp cùng hứa biển oánh Cũng dùng bản thân cương thi hơi thở Ăn mòn này phiến thổ địa Sau một lát Trên mặt đất sát khí càng là ngưng tụ thành thực chất giống nhau Kế tiếp Chính là bố trí dưỡng thi trận pháp. Nhìn đến cơ sở đã đánh hảo, Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Kim Giáp cùng hứa tuyển ánh, đều là cương thi bên trong đặc thù tồn tại. Hơn nữa hắn cương tổ hơi thở. Tương lai này phiến thượng cổ chiến trường đi ra cương thi, thực lực tuyệt đối không phải bình thường cương thi có thể so. Nhưng mà, coi như Nhậm Phong chuẩn bị nghỉ ngơi thi trận điển hoàn thiện thời điểm. Giang giác, thổ điệu bên trong, một con thô tráng bàn tay to đột nhiên rối ra tới. Sau một lát, một đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra. Người này thoạt nhìn tuy rằng tấn hiện lao thái, nhưng là lại kiện thạc dị thường. Trên người khôi giáp đã ở năm tháng ăn mòn hạ dị xét loan lộ, nhưng là ở hắn trên người, vẫn như cũ có che giấu không được mũi nhọn. Mắt không nghiêng, chân chẳng phân biệt, mờ mịt nhảy tới nhảy lui. Mới vừa cùng nhau thi, chính là khiêu cương cấp bậc. Nhìn đến cái này thân ảnh, nhậm phong hơi hơi sừng sốt, nơi đây âm sắt trình độ, tuyệt phi giống nhau hung địa có thể so, không dùng được bao lâu những cái đó chết trận binh lính là có thể toàn bộ vì ta sử dụng. Mà ở lúc này, kim giáp đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại. Chủ nhân, cái này cương thi tuyệt đối không đơn giản. Ta có thể từ trên người hắn khí thế cảm giác được, hắn sinh thời tuyệt đối là một cái danh tướng. Nếu có thể đem hắn ký ức đánh thức, quản lý này phiến thượng cổ chiến trường cương thi, hẳn là không nói chơi. chương 334 tòa thạch quan, dưỡng thi trận thành. Nghe xong kim giáp nói, nhậm phong hơi hơi sửng sốt. Nói như vậy, hắn sinh thời là cái tướng quân. Nhậm phong nghi hoặc nói, không tồi. Tướng quân trên người, đặc biệt là danh tướng, đều sẽ có chứa một loại đặc thù khí thế. Loại này khí thế người thường rất khó cảm thụ được đến, nhưng là ta ở sinh thời cũng là một người tướng lãnh, cho nên mới có thể cảm giác đến ra tới. Từ này khiêu cương trên người ẩn ẩn mang theo khí thế tới xem, sinh thời tuyệt đối là uy chấn một phương danh tướng. Hơn nữa có thể nhanh như vậy sống lại, hiển nhiên hắn trong lòng oán khí mạnh nhất. Kim Giáp đem ý nghĩ trong lòng không hề giữ lại mà nói ra. Thì ra là thế. Nhận phong tức khắc có chút minh bạch. Kỳ thật nguyên lý này, cùng hiện thế chung tham gia quân ngũ cùng loại. Một cái đường quá binh, chỉ cần xem một người khác chạm tư cùng đi đường tư thế, là có thể phán đoán ra đối phương hay không từng có tổng quân sinh hoạt. Kim giáp sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhìn ra kia láo tướng khí thế, không thể nghi ngờ là cùng cái đạo lý. Thật không nghĩ tới câu điều cá lớn. Nếu này cương thi, đúng như ngươi theo như lời nói. Về sau này một mảnh thượng cổ chiến trường, giao cho hắn quản lý cũng không sao. Nhậm phong nhàn nhạt nói, trước mắt này chỉ cương thi không chỉ là một thế hệ danh tướng. Hơn nữa ở toàn bộ trường bình cổ chiến trường, cũng tìm không ra tới so với hắn tu vi còn cao cương thi. Làm hắn quản lý này một mảnh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân, kim giáp quan sát một lát, xem ra hắn còn không có khôi phục sinh thời ký ức, muốn hay không? Không cần. Chờ hắn tu vi đạt tới phi cương thời điểm, ký ức hẳn là sẽ có điều khôi phục. Nhậm phong hơi hơi nâng nâng tay, nhẹ giọng nói. Này khối cổ chiến trường vốn dĩ chính là tuyệt hảo thiên nhiên nơi dưỡng thi. Hơn nữa Nhậm Phong bày ra trận pháp, này cương thi hẳn là thực mau là có thể đạt tới phi cương cấp bậc. Các ngươi thối lui đi." Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay. Kim Giáp cùng hứa huyền đánh ngay vậy, tức khắc thối lui đến một bên. Kim Giáp cứng đờ trên mặt càng là hiện lên một mặt chờ mong biểu tình. Hắn biết, kế tiếp Nhậm Phong phải dùng chỗ thần thông thủ đoạn, đem này một mảnh thiên nhiên nơi dưỡng thi, hoàn toàn đổi thành một mảnh hung địa. Nơi này thiên nhiên địa thế không tồi liên bố một cái dưỡng thi tụ linh trận đi. Nhậm Phong Lăng không quan vọng một lát, đến nội thiên địa linh khí liền không cần. Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy tính, tại đây phiến thượng cổ chiến trường bên trong nốc, trừ bỏ cương thi ở ngoài không có tu sĩ khác, chỉ cần có cũng đủ thi khí cùng âm khí là được. Đến nội thiên địa linh khí hoàn toàn không cần. Không bao lâu, một cái tuyệt hảo dưỡng thi trận pháp ở hắn trong đầu thình lình thành hình, trừ bỏ hội tụ âm khí cùng thi khí ở ngoài, còn phải có nhất định phòng ngự thủ đoạn. Rốt cuộc này đó, cương thi vừa mới thức tỉnh, nhược đáng thương. Vạn nhất bị cái nào không có mắt biện hộ sĩ tiêu diệt, vậy không hảo. Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy tư nói. Sau một lát, Nhậm Phong quanh thân, sát khí đốn thịnh. Một cổ cường hãn đến cực điểm uy áp, đem toàn bộ thượng cổ chiến trường thổi quét. Gần mấy cái hô hấp công phu, trong thiên địa âm khí cùng Nhậm Phong sở bùng nổ thi khí liền hỗn hợp ở Nhậm Phong lòng bàn tay bên trong. Âu, bạo ngược, rét lạnh hơi thở hội tụ thành từng đạo huyền diệu phù văn khởi Nhậm phong đối với trên mặt đất khẽ nhất tay một cái ầm ầm ầm ở toàn bộ thượng cổ chiến trường bốn phía đột nhiên nổi lên bốn khối phong ốc lớn nhỏ chọc thạch Nhậm phong bàn tay hơi hơi vừa nhấc cuốn lên đạo đạo kinh phong này đó kinh phong dường như lưới dao sắc bén giống nhau chỉ chốc lát sau này bốn khối trọng thạch đã bị tức thành bốn tòa thật lớn thạch quan bốn tòa thạch quan ở đông nam tây bắc bốn cái chính phương hướng sắc hàng ở quan thành trong ngay mắt thạch quan quan tài bản nhẹ nhàng rung động lên âm linh xiềng xích, Nhậm phong quát lên một tiếng lớn. trong thiên địa âm khí, chật hội tụ thành từng đạo đen nhánh xiềng xích. nay xiềng xích cùng lúc trước đồng đồng sử dụng xiềng xích thực cùng loại, nhưng là xiềng xích thượng hơi thở, lại ngưng thật ước, chừng gấp trăm lần có thừa. rầm đạo đạo xiềng xích đầy trời bay múa, giống như giải quá đôi mắt giống nhau, từng đạo xiềng xích hướng về bốn cái thật lớn thạch quan bay đi. không đến một lát công phu, liền đem bốn cái to lớn thạch quan liên tiếp lên. ở xiềng xích liên tiếp mấy mắt. Rắc. Bốn tòa thạch quan tự động mở ra. Giật tán ở trong không khí âm khí cùng thi khí, giống như tìm được phát tiết khẩu giống nhau, nhanh chóng hướng về bốn tòa thạch quan dũng đi. Từ nơi xa xem, đều có thể nhìn đến thạch quan trên đỉnh ngưng kết ra bốn đạo màu đen lốc xoáy. Lúc này bốn tòa thạch quan, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên. Chỉ chốc lát sau liền lại lớn một vòng, phảng phất tùy thời muốn căng bạo. Nhưng cho dù như thế, cũng hoàn toàn không có dừng lại bộ dáng. Rốt cuộc. Tựa hồ tới rồi một cái linh giới điểm. Ông, quấn quanh ở thạch quan thượng siềng xích, chợt động lên. Ngưng kết thành thực chất âm khí cùng thi khí, từ thạch quan bên trong trào ra ở siềng xích chỗ hội tụ, cuối cùng hình thành lưu động chi thế. Qua không đến 15 phút, sở hữu siềng xích thượng đã bị nồng đậm thi khí bao vây. Này đó thi khí hỗ trợ lẫn nhau, âm thầm lưu chuyển. Hiện nhiên đã hình thành vĩnh động chi thế, mỗi lưu động một lần, trận nội thi khí liền nồng đậm vài phần thoạt nhìn âm trầm rất nhiều có bao nhiêu vải phần huyền diệu hơi thở chân thành nhậm phong quát lạnh một tiếng một tay một long tay một cổ cương tổ căn nguyên chi lực dung nhập xiềng xích bên trong Ta căn nguyên hơn nữa tiểu anh cùng kim giáp hơi thở nơi này thức tỉnh cương thi tất nhiên là thi trung cực phẩm nhậm phong nhìn đã có thể tự động vận chuyển dưỡng thi trận vừa lòng gật gật đầu này dưỡng thi trận không những có thể tinh luyện thi khí cùng âm khí lại còn có dung hợp bọn họ ba người hơi thở nay cổ hơi thở tuy rằng mỏng manh nhưng là có thể tiềm di mạc hóa ảnh hưởng ở trận pháp nội cương thi. Cùng lúc đó, giống kia cương thi lão tướng tựa hồ cảm nhận được chúng quanh nồng đậm thi khí, chợt hét lớn một tiếng, hai mắt trở nên đỏ đậm, xiên xích phía trên, thi khí hình thành từng đạo màu đen thất luyện hướng về kia cương thi lão tướng trong miệng ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, kia cương thi lão tướng hơi thở liền so với phía trước cường mấy chục lần có thừa, thế nhưng tăng lên nhanh như vậy. Kim giáp cảm nhận được lao tướng trên người càng thêm nồng đậm thi khí, hơi hơi sừng sốt, chỉ sợ không dùng được bao lâu, hắn liền có thể tăng lên đến phi cương cấp bậc. Phi cương, là một cái cương thi lộ sắc bắt đầu. Không những có thể thức tỉnh sinh thời ký ức không nói. Chí lực cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Ở phi cương phía trước cương thi, chỉ biết ngây ngốc dết người, hút máu. Nhìn thấy biện hộ sĩ, cũng không biết trốn tránh. Nhưng là thành phi cương lúc sau, chí lực tuyệt đối sẽ không nhược với một người bình thường. Hơn nữa bởi vì cương thi truyền thừa, công kích thủ đoạn cũng sẽ gia tăng không ít. Có thể nói, phi cương, là cương thi chi gian một cái thật lớn đường danh giới. Cùng lúc đó, giang giác, giang giác, từng con khô khốc mong bớt, từ thổ nhượng trung vương. Ngay sau đó, an mặc chiến giáp thân ảnh, một người tiếp một người xuất hiện. hiển nhiên, ở trận pháp thành thời điểm, một ít đã tới thi biến linh giới điểm tử thi, cũng tỉnh lại. Này đó cương thi, vô luận khí thế vẫn là thực lực đều không bằng kia lão tướng quân. Bất quá bọn họ có thể nhanh như vậy liền thức tỉnh, sinh thời ở trong quân, hiển nhiên cũng là tướng lãnh hàng ngũ. Kim Giáp hơi nhìn lướt qua, nói: "Đúng lúc này." "Giống ta sống lại." Một cái hơi mang nghi hoặc thanh âm truyền đến. Chương 331 Lão tướng Liêm Pha. Lúc này, kia lão tướng quân tựa hồ đã khôi phục thần trí, chí. nhìn chính mình khô khốc đôi tay, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bất quá sau một lát, Hắn hơi kinh ngạc trên mặt, liền bắn ra ngập trời hận ý. Ta trung thành và tận tâm, triệu vương vì sao như thế? Kêu lão tướng khàn khàn gào giống. Quanh thân sắc khí, cũng bị kéo lên. Chỉ một thoáng, sắc khí di thiên, trận nội nhiệt độ không khí tức khắc giảm xuống tới rồi băng điểm. Xem ra, hắn hoàn toàn khôi phục ký ức. Đi xuống nhìn xem, nghe khẩu khí này hẳn là cái khó lường nhân vật. Nhìn đến thức tỉnh cương thi càng ngày càng nhiều, nhậm phong trên mặt cũng hiện ra ý cười. Hiện tại cương thi tình huống. Có thể nói là thảm tới rồi cực điểm. Không chỉ có Tam đại cương tổ bị phong ấn, ở dã giải giấc cương thi, càng là bị biện hộ sĩ nhóm tiêu diệt. Phía trước kim giáp tới tìm nhập Phong, còn mang theo mấy chục chỉ nhảy thi cùng tiến đến. Chính là ở phá tan phong ấn thời điểm, bị trông coi phong ấn biện hộ sĩ ngăn chặn. Đến cuối cùng, mấy chục chỉ nhảy thi tất cả đều chết trận. Chỉ có kim giáp sát ra chúng đây, đi vào quỷ đầu sơn đầu nhập nhập Phong giới chướng. Hiện giờ, tuy rằng còn có số ít cương thi tồn tại, Nhưng là trên cơ bản đều nút vào, rất ít hiện thế. Trước mắt trừ bỏ nhầm phong. Hiện giờ chân chính có thể thượng mặt bản cương thi, cũng chỉ có kim giáp cùng hứa huyền ánh. Thức mau ba người chậm rãi rớt xuống. Giống. Nhìn đến bầu trời đột nhiên giáng xuống ba người. Này đó cương thi nhóm muốn khởi sướng công kích. Ba ba ba. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy lúc ban đầu thức tỉnh mấy cái cương thi, thành một chữ xếp hạng phía trước nhất. Mặt khác cương thi còn lại là gắt gao đi theo này vài tên cương thi phía sau giống một người tướng quân trang điểm cương thi nổi giận gầm lên một tiếng tức khắc một đoàn cương thi nhảy lên lên giống như thùng sắt giống nhau đem nhậm phong đám người vây quanh không tồi nhậm phong đạm cười gật gật đầu kia mấy cái đứng ở đằng trước ra lệnh cương thi trên người đều ăn mặc giáp trụ hiển nhiên sinh thời đều là tướng lãnh đến nỗi vây quanh bọn họ những cái đó cương thi còn lại là ăn mặc cũ nát bố yể bởi vì niên đại xa xăm nguyên nhân không ít cương thi trên người bố y sớm đã ăn mòn, đen như mực trên người trần như nậu. Này đó hẳn là lúc ấy bị trôn sống binh lính bình thường đi. Triệu quốc quốc lực cùng đại tần kém không biết nhiều ít lần, này đó binh lính bình thường căn bản không điều kiện xuyên giáp trụ. Nhậm phong nhìn những cái đó đen tuyển quang đít cương thi, dở khóc dở cười nói. Ở cái kia niên đại, có tư cách xuyên giáp trụ, lớn nhỏ đến là cái tướng quân. Trừ cái này ra, cũng chỉ có số ít tinh nhuệ binh lính, mới có tư cách xuyên giáp trụ binh lính bình thường liền tính là muốn xuyên quốc lực cũng tuyệt đối vô pháp gánh nặng khởi ở những cái đó cương thi tướng lãnh chỉ huy hạ chúng cương thi thật cẩn thận hướng về nhậm phong ba người tới gần nhưng mà đúng lúc này hừ kim giáp đột nhiên một tiếng hừ lạnh tiềm vĩ áp chợt phóng thích ra tới ở dám đối với chủ nhân bất kính liền sẽ biến thành phía trước thi thể kim giáp dùng thi ngữ gạo giống một tiếng thôi người không biết không trách nhậm phong cười khẽ phất phất tay ẩn ẩn phóng xuất ra một tia hơi thở Vốn Dĩ đã bị Kim Giáp sợ tới mức kinh nghi bất định chúng thi, tức khắc đồng thời đánh cái cơ linh, nhảy một chút. Bọn họ cảm giác được, một cổ cường hãn đến cực điểm uy áp, từ Nhậm Phong trên người truyền đến. Ở huyết mạch uy áp dưới, này đó Vốn Dĩ hung thần ác sát cương thi, chợt chi gian sắc mặt của biến. Nhìn về phía ba người, đặc biệt là Nhậm Phong khi, Vốn Dĩ không mang theo một tia cảm tình trong ánh mắt, thế nhưng xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Cao quý, trí tôn, không thể địch nổi, vô pháp đối kháng. Đủ loại cảm xúc Giống như ăn sâu bén dễ giống nhau, ở này đó cương thi trong lòng lan tràn. Bọn họ ở nhậm phong trên người, thậm chí cảm nhận được một cổ tổ tiên hơi thở, làm cho bọn họ tâm sinh thân cận rất nhiều, lại có nồng đậm sợ hãi. Này cổ sợ hãi phát ra từ bản năng, căn bản vô pháp thay đổi. "Giống, giống." Chúng cương thi nhóm gầm nhẹ hai tiếng, đẩy đến hai bên, chủ động vì nhậm phong tránh ra một cái lỗ. "Chúng ta đi thôi." Nhậm phong khẽ cười một tiếng, nhìn này đó sợ hãi đến phát run cương thi thần sắc bình tĩnh hắn chính là tứ đại cương tổ trí nhất này đó cương thi nghiêm khắc tới nói xem như hắn con dân đối với bọn họ sợ hãi cùng kính ý nhậm phong thản nhiên chịu chi thức mau nhậm phong liền đi tới kia lão tướng quân trước người mà lúc này lão tướng quân đã cảm nhận được nhậm phong tồn tại ngươi là lão tướng quân cứng đờ trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn đạt tới phi cương cấp bậc mặt khác cương thi Đều ở khiêu cương cảnh giới bồi hồi, liền mở miệng nói chuyện đều không thể làm được. Nhưng mà đúng lúc này, lao tướng quân sắc mặt chợt biến đổi. Nhậm phong trên người hơi thở, hắn cũng cảm nhận được. Đây là cương tổ hơi thở. Lao tướng quân thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm khiếp sợ. Qua sau một lúc lâu, hắn trực tiếp quỷ phục ở nhậm phong trước mặt. Không thể tưởng được vừa mới sống lại, liền nhìn đến cương tổ. Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Tuy rằng hắn sinh thời là rong dõi xa trường lão tướng, nhưng là vô pháp chống đỡ huyết mạch uy áp, vẫn là làm đối nhậm phong đánh tâm nhãn sợ hãi. Trưởng thành vì phi cương lúc sau, hắn sở nắm giữ, hơn xa những cái đó khiêu cương có thể so. Cương tổ ý nghĩa cái gì? Hắn trong lòng ở rõ ràng bất quá. Người tên là gì? Nhậm phong đánh giá trước mắt lão tướng quân, nhàn nhạt mở miệng. Hồi cương tổ nói, mặt tướng họ Liêm, tên một chữ một cái pha tự. Lão tướng quân cũng chính là Liêm Pha cung kính trả lời nói. Ấn, Liêm Pha Nhậm Phong hơi hơi sừng sốt, ánh mắt bên trong hơi hiện lên một mặt kinh ngạc Liêm Pha chính là triệu quốc danh tướng Ở chiến quốc thời kỳ cuối Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn, Liêm Pha cũng xưng chiến quốc tứ đại danh tướng Cũng coi như là nhà nhà đều biết tồn tại Không nghĩ tới cái thứ nhất thi biến thức tỉnh, thế nhưng là danh tướng Liêm Pha Nhậm Phong trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng mang theo một tiêu nghi hoặc Nhớ rõ trong lịch sử Liêm pha cũng không phải chết ở trường bình chi chiến Trung A. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa đối triệu vương, tựa hồ có rất sâu hận ý. Nhậm phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá sau một lát, nhậm phong trong lòng liền bình thường trở lại. Nơi này là Lam Tinh, thuộc về địa cầu song song thế giới. Rất có khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân, lịch sử đã xảy ra một ít vi diệu thay đổi. Về sau nơi này cương thi, toàn bộ giao cho người quản. Một khi có tân cương thi thức tỉnh, khiến cho bọn họ tín ngưỡng ta. Giờ phút này, Nhậm Phong đã từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích, Nhậm Phong đối với Liêm Pha nói, Mặt tướng lĩnh mệnh." Liêm Pha vội vàng thi lễ. Cùng lúc đó, Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được phi cương Liêm Pha tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 1000." Hệ thống nhắc nhở âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Tín ngưỡng giá trị cũng không có bởi vì Liêm Pha sinh thời là danh tướng thân phận gia tăng. Lúc trước kim giáp vẫn là kim giáp thi thời điểm Tín ngưỡng nhậm phong khi, sở mang đến tín ngưỡng giá trị cũng liền cùng liêm pha tương đương thôi. Bất quá tuy rằng tín ngưỡng giá trị rất ít, nhưng là nhậm phong lại không có chút nào lo lắng. Phải biết rằng, này chỉ là liêm pha một người tín ngưỡng, mà ở này một mảnh thượng cổ chiến trường bên trong, ước chừng có 40 vạn giáo quan miên. Tuy rằng này 40 vạn quân sĩ thức tỉnh là một cái thực dài dòng quá trình, nhưng là một khi toàn bộ thi biến, tín ngưỡng nhậm phong nói. kia mang đến tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối sẽ viễn siêu nhậm phong tưởng tượng. Trường 332 sấm đánh thi, phòng ngự lại thành. Thức mau Ở liêm pha an bài hạ. Những cái đó thức tỉnh thi binh nón tự giác sắp hàng thành đội ngũ, đứng ở nhậm phòng trước người. Ở đội ngũ ngưng kết một cái trước mắt, sát khí phóng lên cao. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn sát khí ngập trời, nhưng là này đó thi binh lạnh bằng hai mắt bên trong, lại mang theo không gì sánh kịp tôn kính. Tuy rằng bọn họ hiện tại linh trí chưa thành thủ, nhưng là cũng có thể dùng đơn giản thi lời nói tiến hành giao lưu. Trải qua liêm pha dạy bảo lúc sau. Này đó thi binh nhóm, cuối cùng là đã biết nhậm phong đến tuột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, bọn họ tuy rằng quần áo rách nát, khôi giáp cũ nát, nhưng lại vẫn như cũ quân dung tốc chỉnh. Này đó, đều là sinh thời khắc vào trong đầu bản năng. nhậm phong hơi nhìn lướt qua. Giờ phút này, khoảng cách hắn bày ra trận pháp, không có vượt qua một giờ. Tại đây một giờ trong vòng, đã có gần ngàn danh thi binh thức tỉnh. Tuy rằng này đó thi binh thực lực. Phổ biến ở Hắc Cương, khiêu cương cấp bậc. Nhưng là lại vì Nhậm Phong mang đến 10 vạn tín ngưỡng chi lực. Có thể có như vậy hiệu quả, liền tính là Nhậm Phong cũng là bất ngờ. Vương, có chuyện gì yêu cầu chúng ta đi làm sao? Đúng lúc này, thi đem liêm pha tiến lên, không người nói. Tạm thời còn không có. Bất quá các ngươi thực lực, vẫn là muốn tăng lên. Nếu không liền tính đi theo ta, cũng không giúp được gì. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Trợ tâm thầm trầm tư lên. Này đó cương thi. Trung Quy vẫn là quá yếu. Chỉ có tới rồi phi cương cấp bậc, mới có thể giúp đỡ một ít tiểu đội. Đối với cương thi cấp bậc phân chia, vẫn luôn không có minh xác cách nói. Bởi vì cương thi một mạch, có rất nhiều chi nhánh. Bình thường cương thi, là không có linh hồn chi lực. Nhưng một khi biến dị thành hiểm, linh hồn chi lực liền sẽ cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Lại tỉ như tướng thần một mạch cương thi, còn lại là căn bản không có linh hồn. Nguyên nhân chính là vì không có linh hồn thần cũng không thể thông qua hút ánh trăng cùng âm khí tu luyện, chỉ có thể hút máu tới tăng lên chính mình. Ở tỷ như nhậm phòng, tuy rằng cũng có thể hút máu, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là thông qua hấp thu âm khí tới tăng lên chính mình, đối với máu tươi cơ hổ không có gì khát vọng. Hơn nữa trải qua nhân vi luyện chế đồng giác, kim giác thi, cũng có chính mình độc đáo chỗ. Nguyên nhân chính là vì cương thi chi nhánh bề buộn, hơn nữa trừ bỏ tam đại cương tổ ở ngoài, còn không có xuất hiện quá cái gì kinh hãi thế tục cương thi. Cho nên đối với cương thi tu vi định nghĩa, cũng không minh xác. Một cái có thể so với hóa thần kỳ cương thi, liền có thể định nghĩa thành phi cương. Nhưng là đồng dạng, này chỉ cương thi nếu tiếp tục tu luyện nói. Liền tính tu luyện đến có thể ngạnh cương điệu tiên cấp bậc, ở không có biến dị dưới tình huống, hắn vẫn như cũng là cái phi cương. Cho nên, về cương thi cấp bậc phân chia, vẫn luôn là một cái phi thường mơ hồ khái niệm. Nhậm phong tính toán, sáng lập một bộ chân chính thuộc về cương thi cấp bậc hệ thống. Bất quá tại đây phía trước. Hắn còn có một việc phải làm. Đó chính là đêm này đó cương thi thực lực, lại cất cao một cấp bậc. Lôi pháp. Nghĩ đến đây, nhầm phong khẽ quát một tiếng. Tư lạc. Hồ quang chợt ở nhầm phong trong tay sáng lên. Thấy như vậy một màn, liêm pha theo bản năng lui về phía sau một bước. Lấy hắn hiện giờ thực lực, đối với lôi điện, vẫn là có bản năng sợ hãi. Một lát sau. nhậm phong bấm tay bắn ra. Rất nhỏ hồ quang, tức khắc cắt qua phía chân trời ở hồ quang tới rồi giữa không trung lúc sau trung quanh đám mây chợt hướng về hồ quang hội tụ mà đến gần trước mắt công phu vốn dĩ trắng tinh đám mây liền biến thành tím đen sắc ầm ầm ầm tiếng sâm tiếng động ẩn ẩn từ đám mây trung truyền đến cảm thụ được tầng mây bên trong lôi điện uy áp xếp hàng chỉnh tề thi binh nhóm thân mình run nhẹ nhẹ ngay cả liêm pha đều bản năng đối lôi điện sợ hãi càng không cần phải nói bọn họ bất quá tuy rằng sợ hãi nhưng là bởi vì quân nhân bản năng bọn họ cũng không có xuất hiện bất luận cái gì rối loạn, không tồi, nhìn đến này đó, thi binh cũng không có lùi bước, nhậm phong khỏe miệng nổi lên một mạt vừa lòng tươi cười, theo sau, nhậm phong nhẹ nhàng áp xuống một lòng tay, lôi lạc, với anh, cùng với nhậm phong thanh âm, mấy đạo tia chớp đồng thời đánh xuống, lôi pháp nhậm phong sớm đã tu luyện đến đại viên mãn, hơn nữa đạt được hỗn độn thần lôi cùng tử tiêu thần lôi một kia căn nguyên, nhậm phong đối với lôi điện hiểu biết, càng thêm thâm một phân, hình thành lôi vân. Đối với Nhậm Phong tới nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này, thiên lôi đã lả giáng xuống. Mà liêm pha, càng là đứng núi chịu xào. Thẳng đến giờ phút này, này đó thi binh thi đem nhóm, mới rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Bọn họ mở mịt nhìn Nhậm Phong. Tràn ngập tử khí đôi mắt bên trong, mang theo nhân tính hóa khó hiểu, không cam lòng, hoảng sợ, uy khuất. Bọn họ không rõ. Rõ ràng là cương tổ bàn cho bọn họ sinh mệnh. Hiện tại vì sao, lại muốn đưa bọn họ vào chỗ chết? Chú ý hấp thu lôi điện chi lực. Này lôi điện, còn thương không đến ngươi. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Này đó thi binh thi đem sở dĩ sợ hãi lôi điện, chỉ là bởi vì bản năng thôi. Kỳ thật bình thường lôi điện, là thương không đến cương thi. Tương phản, còn sẽ trên diện rộng tăng lên cương thi lực phòng ngự cùng công kích. Phía trước tứ mục đạo trưởng liền gặp được quá một cái thi biến biên cương hoàng tộc. kia hoàng tộc, nhiều nhất cũng chính là nhảy thi cấp bậc. Nhưng là bị xét đánh qua sau, không chỉ có sinh ra linh trí Hơn nữa thân thể phòng ngự càng là tới rồi lệnh người ra đầu tê dại nông nỗi. Lúc ấy tứ mục đạo trưởng đem tổ truyền đại bảo kiếm thỉnh ra tới, đều không có thương đến kia cương thi mảy may, tương phản ở cương thi khủng bố phản trấn hạ, đại bảo kiếm giống như giấy giống nhau, trực tiếp đứt gãy. Từ điểm này, liền đủ để nhìn ra Sấm đánh thi có bao nhiêu đáng sợ. Vừa rồi nhậm Phong Triệu ra lôi điện, chỉ là bình thường lôi điện thôi. Đối với này đó thi binh thi đem không chỉ có không có chỗ hỏng, ngược lại có thiên đại chỗ tốt. Đương nhiên Nếu Nhậm Phong dùng chính là tử tiêu thần lôi hoặc là hôn độn thần lôi nói. kia này đó thi binh thi đem, là tuyệt đối vô pháp chống đỡ. Chỉ sợ ở lôi điện còn không có rơi xuống thời điểm, bọn họ liền sẽ bị lôi loại khủng bố uy áp trực tiếp nghiền nát. Liêm pha, không cần chống cự. Nhìn đến lôi điện rơi xuống, Nhậm Phong đạm nhiên nói. Giờ phút này, trừ bỏ những cái đó thi binh còn ở sợ hãi ở ngoài. Thi đem nhóm giống như đã minh bạch Nhậm Phong ý tứ. Trong mắt sợ hãi chi sắc rút đi Ánh mắt càng thêm kiên định lên. Bọn họ biết. Này lôi điện cũng không phải nguy cơ, tương phản chính là đại cơ duyên. Bị phách qua sau, liền sẽ đạt được thiên đại chỗ tốt. Và anh. Thùng nước phẩm chất lôi điện, dẫn đầu rừng ở liêm pha trên người. Ở lôi điện doanh kích hạ, liêm pha đầu tiên là thân hình một trận. Hắn trên mặt đầu tiên là hiện lên một mặt nghi hoặc. Sau đó, hai mắt bên trong chợt buộc phát ra mừng như điên quang mang. Hắn cảm giác được. Ở bị xét đánh qua sau. Không chỉ có không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tương phản. Này đó lôi điện, thế nhưng bị thân thể hắn hấp thu. Ở hấp thu lôi điện đồng thời, thân thể hắn cường độ, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng. Cương tổ lời nói, quả nhiên không sai. Ta lực phòng ngự thế nhưng ở chớp mắt công phu, tăng lên mấy chục lần. Liêm pha trong lòng kinh hô. Mừng như điên dưới. Hắn trực tiếp quỳ lệ ở trên mặt đất, thần sắc cung kính thành kính. Liêm pha, bái tạ cương tổ. Liêm pha cao giọng nói Thanh âm bên trong, mang theo khó có thể miêu tả kinh hỷ cùng cảm kích. Trường 333 thần bí lấy bao, đại mang quán, vạn tăng gấp bội phúc. Cảm thụ được càng ngày càng cường lực phong ngự. Tâm tình của hắn, sớm đã kích động đến tột đỉnh. Cương tổ không chỉ có ban cho bọn họ trọng sinh, hơn nữa càng là đưa tặng bọn họ như thế ân huệ. Nay quả thực chính là rất may vận, đại cơ duyên. Vốn đang nơm nớp lo sợ thi binh nhóm, nhìn đến bọn họ đại tướng thế nhưng như thế kích động, một đám đều ngây ngốc ở. Vốn dĩ bọn họ lúc này, Linh Trí liền không mở ra nhiều ít. Nhìn đến liêm pha kích động như vậy, về điểm này Linh Trí tức khắc không đủ dùng. Vì cái gì đại tướng bị xét đánh, còn như vậy cao hứng. Vâng! Vâng! Vâng! Liên tiếp vài đạo thiên lôi, một đạo tiếp một đạo bổ vào liêm pha trên người. Mà trái lại liêm pha. Không chỉ có không có thống khổ. Tương phản, còn mang theo một tia hưởng thụ biểu tình. Thấy như vậy một màn, này đó thi binh nhóm càng là hoàn toàn tròn váng. Này đó thi binh nhóm, đều lộ ra nhân tính hóa biểu tình, đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Phát sinh thận sao sự. Vì cái gì chúng ta đại tướng, bị xét đánh còn như thế cao hứng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn tưởng ở nhiều ai thượng vài cái. Thi binh nhóm nội tâm thầm nghĩ nói. Thần xác chi gian, càng là mang theo nồng đầm nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhưng mà đúng lúc này. Hay là. Đúng như cương tổ theo như lời. Này thiên lôi không chỉ có không gây thương tổn chúng ta. Ngược lại còn có đại cơ duyên. Đột nhiên, này đó mạch não không thế nào hảo sử thi binh nhóm, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi nhậm phong nói qua. Làm liêm pha không cần chống cự thiên lôi. Hiện tại xem ra. Bị xét đánh, quả nhiên có chỗ lợi. Nghĩ đến đây, sở hữu thi binh nhóm đều không bình tĩnh. Giống. Giống. Ngao. Thi binh gào giống thanh, hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng người thường nghe tới, chỉ là làm người sởn tóc gáy gào giống nhưng là tinh thông thi ngữ Nhậm Phong cùng Kim Giáp lại biết này đó thi binh là ở Năn Nỉ Nhậm Phong Năn Nỉ Nhậm Phong cũng lấy xét đánh bọn họ không cần cấp mỗi người có phân Nhậm Phong tức khắc có chút dở khóc dở cười này đó cương thi tuy rằng lớn lên lại hát lại xấu đầy mặt dữ thợn. nhưng không biết vì sao Nhậm Phong trong lòng không chỉ có không có nửa phần chán ghét ngược lại còn có một loại phi thường nhẹ nhàng cảm giác có thể là bởi vì cùng là cương thi duyên cớ đi Nhậm Phong trong lòng nghĩ như thế đến Đồng dạng, này đó thi binh thi đem trong lòng, cũng là như thế. Bọn họ đạt được tân sinh, nhưng toàn bộ đều là cương tổ thủ đoạn. Hơn nữa hiện giờ, bàn cho đại cơ duyên. Này đó thi binh thi đem nhóm, không một không đối nhậm phong tràn ngập kính trọng. Không đợi bọn họ có điều phản ứng. Đạo đạo thiên lôi rơi xuống, tinh chuẩn bổ vào mỗi cái thi binh trên người. Chỉ một thoáng, toàn bộ thượng cổ chiến trường, hoàn toàn bị một mảnh lôi quang bao phủ. Nhưng là mỗi một cái thi binh trên mặt, đều không có nửa điểm thống khổ thần sắc. Ngược lại, là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Ước trừng qua gần nửa tiếng đồng hồ. Lôi quang mới rốt cuộc tan đi. Bất quá liền tính như thế, bầu trời lôi vân vẫn như cũ còn tồn tại. Này đó thi binh thi đem, trong cơ thể lôi điện chi lực, đã mãn phụ tải. Lại phải nói, chỉ biết tiêu hao lôi vân chung năng lượng, căn bản sẽ không lại có nửa phần hiệu quả. Hiện giờ thức tỉnh, cũng chỉ có một ngàn chỉ thi binh thi đem thôi. Ngày sau theo thời gian trôi qua, sẽ có nhiều hơn thi thể từ thi biến chung tỉnh lại. Nhậm phong không có khả năng thời khắc tới đây bố trí lôi vân. Cho nên dứt khoát đa dụng một ít lôi điện chi lực, làm bầu trời lôi vân năng lượng trên diện rộng tăng cường. Cho tới bây giờ, lôi vân bên trong năng lượng mới tiêu hao không đủ 1%. Chỉ cần ngày sau có tân cương thi xuất hiện, bầu trời lôi vân liền sẽ ra xuống, đối hắn tiến hành lôi điện lễ rửa tội. Vẫn luôn liên tục đến lôi vân trung năng lượng hao hết, mới có thể ngưng hẳn. Mà lúc này, những cái đó thi binh thi đem nhóm cũng phục hồi tinh thần lại. đồng dạng. Ở không song xét đánh lúc sau, bọn họ cũng lộ ra cùng liêm pha không sai biệt lắm kinh hỉ chi sắc. Giống. Giống. Gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này gào giống, liền tính là người thường ở chỗ này, cũng có thể nghe ra trong đó khó có thể che giấu vui sướng. Làm càn. Cương tổ tặng hạ như thế đại cơ duyên, các ngươi này giúp ngu xuẩn còn thất thần làm gì. Còn không mau dập đầu tạ ơn. Năm đó ta lập hạ quy củ, đều đã quên sao. Liêm pha nghe được phía sau như thế ồn ào, không khỏi quay đầu lại tới hung hăng trừng mắt nhìn này đó thi binh nhóm liếc mắt một cái, dùng thi ngữ phẫn nộ quát. Đám tiểu tử này, cũng quá không hiểu quy củ. Cương tổ dáng xuống như thế đại cơ duyên, không chỉ có không cảm tạ, còn ở nơi đó chi hoa gọi bậy. Vạn nhất chọc giận cương tổ, khiến cho cương tổ phản cảm làm sao bây giờ. Thật là không thông suốt. Liêm pha trong lòng, khí thẳng hừ hừ. Nghe được liêm pha giận mắng lúc sau, này đó thi binh nhóm mới tử mừng như điên trung hồi qua thần. Tức khắc sở hữu cương thi đều hướng về nhậm phong quỷ lệ trên mặt đất. Giờ phút này ở cũng đã không có nửa điểm ẩm ý thanh cùng gào giống thanh. Nhưng là này đó cương thi trong mắt, lại mang theo nhân tính hóa cảm kích cùng kính sợ. Tuy rằng không có nói một lời. Nhưng là lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Đứng lên đi. Nhậm phong nhàn nhạt phất phất tay. Những cái đó quỷ dạp xuống đất thi bên nhóm, tức khác cảm thấy chính mình quanh thân, như là bị một cổ vô hình lực lượng bao vây giống nhau, bị nâng đứng lên. nhưng mà đúng lúc này nhầm phong sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ chật khoẹt miệng nổi lên một nụ cười liền ở vừa rồi hệ thống trầm tịch thanh âm lại lần nữa vang lên đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ chấn hương cương thi một mạch khen thưởng đặc thù đại lễ bao một phần đinh lần này đặc thù đại lễ bao khen thưởng không cố định yêu cầu tiêu phí nhất định tín ngưỡng giá trị mới có thể mở ra tiêu phí bất đồng tín ngưỡng giá trị nhưng đạt được bất đồng tăng phúc hiệu quả Nếu tín ngưỡng giá trị giao nộp đạt tới hạn mức cao nhất, tất nhiên sẽ khai ra Tiên Thiên Linh Bảo cấp pháp khí. Hệ thống thanh âm giống như liên châu pháo giống nhau ở nhậm phong trong đầu vang lên. Lại là Đặc Thù Đại Lễ Bao. Vốn dĩ cho rằng chỉ có sống lại Tam Đại Cương Tổ lúc sau mới có thể lĩnh Đặc Thù Đại Lễ Bao. Không nghĩ tới hiện tại liền có, thật là bất ngờ. Nhậm phong trong lòng không khỏi đại hỉ. Nay Đặc Thù Đại Lễ Bao chung khen thưởng, phi thường phong phú. Lần trước nhậm phong ở đạt được Đặc Thù Đại Lễ Bao thời điểm Bởi vì tín ngưỡng giá trị không đủ nguyên nhân, cho nên không có đạt tới trăm phần trăm hiệu quả. Đối với chuyện này, Nhậm Phong trong lòng vẫn là rất có tiết nối. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại đạt được một cái đặc thù đại lễ bao. Lần này Nhậm Phong nói cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không sai quá. Hệ thống, trực tiếp đem tín ngưỡng giá trị toàn bộ thêm mãn. Nhậm Phong trong lòng hạ mệnh lệnh nói. Hiện giờ hắn tín ngưỡng giá trị, có ước chừng 700 vạn. Tuy rằng này đó tín ngưỡng giá trị là muốn tích cóc mua sắm thi Hoàng đan. Nhưng là đặc thù đại lễ bao, chỉ có hoàn thành che giấu nhiệm vụ lúc sau, mới có thể đạt được. Mà che giấu nhiệm vụ lại là khả nộ bất khả cầu. Cho nên lần này nhập phong, cũng không tính toán bỏ lỡ. Hơn nữa, hiện giờ này thượng cổ chiến trường Trung Cương Thi, cũng ở lục tục thức tỉnh. Tin tưởng không dùng được bao lâu. Hán tín ngưỡng chi lực, liền sẽ đột phá ngàn vạn đại quan. Đinh! Khấu trừ tín ngưỡng giá trị 999999 999 điểm, lễ bao tăng phúc đã đạt tới phong giá trị. Vạn tăng gấp bội phúc. T. Vạn tăng gấp bội phúc. Hy vọng có thể khai ra tới thứ tốt. chương 334 muôn đời ác nhân, ra người cổ. Nhậm Phong trong lòng nói, mở ra đặc thù đại lễ bao. Cùng với Nhậm Phong nói, trong đầu cái tia kim quang lấp lánh đại lễ bao, trật chi gian quang mang đại thịnh. Đinh, đặc thù đại lễ bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được linh khí, không thi hoàn. Nghe được chỉ là đạt được linh khí, Nhậm Phong chút nào không hoàng hốt. Bởi vì... Vạn tăng gấp bội phúc còn không có khởi động Quả nhiên Lại sau một lúc lâu Đinh Vạn tăng gấp bội phúc hiệu quả kích phát Chúc mừng ký chủ đạt được dị thế giới tiên thiên linh bảo Ra người cổ Ra người cổ Chí âm chí tả dị thế giới tiên thiên linh bảo Dùng trăm tiên muôn đời ác nhân ra khâu vá mà thành gõ khi nhưng buộc phát ra ngập trời lệ khí Ở ra người cổ tiếng trong trung Tu vi hơi yếu Sẽ đặt mình trong khủng bố ảo cảnh bên trong Nhẹ thì thần hồn bị hao tổn Nặng thì kinh hách mà chết. Ở ra người cổ tiếng trong trung, trí âm, trí tả, trí sát sinh vật, chiến lực sẽ đại biên độ tăng cường, thận dùng. Về ra người cổ giới thiệu, thực mau liền truyền vào Nhậm Phong trong đầu. Trong tên muôn đời ác nhân ra, trách không được sẽ có như vậy hiệu quả. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với lần này khen thưởng, hắn còn là phi thường vừa lòng. Muôn đời ác nhân, chính là trải qua hơn trăm thế luân hồi, muôn đời địa ngục khổ lúc sau, vẫn cứ quyết tâm làm ác người. Phải biết rằng, người sau khi chết Hồn quy địa phủ, phán quan sẽ căn cứ người này sinh thời phẩm hạnh, đức hạnh, làm ra tương ứng phán quyết. Nếu là đại thiện nhân, không chỉ có đã chịu quỷ sai tôn trọng, hơn nữa kiếp sau cũng sẽ phúc trạch thâm hậu. Nếu là đại ác nhân, tất sẽ bị phán quan phán nhập đối ứng hình phạt địa ngục. Ở hình phạt địa ngục bên trong chịu đủ tra tấn, thẳng đến nghiệt nợ tiêu tịnh, mới nhưng chuyển thế thành nhân. Muốn đời ác nhân, mỗi một đời đều ở làm ác, ở một đời lại một đời chồng lên hạ. Mỗi một lần tử vong sau, sở chịu hình phạt càng là thành lần gia tăng như thế khắc nghiệt hình phạt cũng không hình bên trong tăng cường muôn đời ác nhân hồn phách trung lệ khí một khi luân hồi muôn đời dù cho là hắc bạch vô thường nhìn thấy muôn đời ác nhân hồn phách cũng muốn né xa ba thước nay đủ để chứng minh muôn đời ác nhân đến tột cùng là cỡ nào khủng bố tồn tại mà người này ra cổ thế nhưng là dùng ước chừng một trăm danh muôn đời ác nhân ra khâu vá mà thành chỉ sợ một chú ý đi xuống một ít tâm trí không kiên tu sĩ liền sẽ bị dọa đến đường trường qua đời Bất quá chân chính làm nhậm phong cảm thấy hứng thú. Là cái thứ hai công năng. Sắc thực nói. Là nhất cuối cùng, thận dùng, này hai chữ. Này thận dùng là cái quỷ gì? Hay là? Sẽ sinh ra cái gì vô pháp khống chế của diện? Nhậm phong trong lòng âm thầm suy tư nói. Này cái thứ hai công năng, là đối trí âm trí tả trí sát thân thể, có siêu cường tăng phúc hiệu quả. Mà cương thi, còn lại là thuộc về trí sát thân thể. Người này ra cổ. Hiện nhiên cũng có thể trên diện rộng tăng cường cương thi thực lực. Bất quá suy tư sau một lát, Nhậm Phong vẫn là đánh mất cái này ý tưởng. Rốt cuộc hệ thống chưa bao giờ sẽ nói dối, hơn nữa nơi này lại là thăng long đế quốc cảnh nội. Vạn nhất phát sinh sự tình gì, thật sự vượt qua không chế phạm vi nói, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Dù sao hậu thiên, liền phải đi phương Tây. Cho đến lúc này ở thí nghiệm vi lực cũng không muộn. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Liền tính thật ra cái gì vấn đề. Kia cũng là giáo hoàng nên đau đầu sự tình. Cùng hắn Nhậm Phong lại có quan hệ gì? Những cái đó phương Tây đế quốc, hai mặt quán. Đối thăng long đế quốc càng làm mưu đồ gây rối. Nếu có thể nói, Nhậm Phong đến là hy vọng có thể có điểm việc vui phát sinh. Theo sau, Nhậm Phong nhìn Liêm Pha liếc mắt một cái. Giờ phút này Liêm Pha đã từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Đối với Nhậm Phong, cũng là càng thêm cung kính. Liêm Pha, có mặt tướng, không cần chống cự. Nhậm Phong khẽ quát một tiếng, vươn ra ngón tay, ở hắn đầu ngón tay ra một cổ âm vũ hắc khí hội tụ. Đi. Nhậm Phong giơ tay, điểm hướng liêm pha giữa mày. tiêu mặt mà hắc quang tức khắc hoàn toàn đi vào. kế tiếp còn có mấy chỗ thượng cổ chiến trường chờ Nhậm Phong tiến đến sống lại. Giáo đình bên kia tinh hồng dị bảo cũng sắp xuất thế, Nhậm Phong nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí, cho nên hắn mới dùng loại này phương pháp, đem sở hữu sự tình áp xúc đến đầu ngón tay hắc mang bên trong, làm liêm pha chính mình đi tiêu hóa. Lý giải. Cái này thủ đoạn, vốn là kim giáp độc quyền. Nhưng là phía trước ở kim giáp cấp hạt gạt ổ lạc cùng cổ kéo thêm tư giáo huấn thời điểm. Nhậm phong phát hiện này nhất chiêu cũng không phải rất khó. Theo sau lại đơn giản hỏi kim giáp, cái này tiểu kỹ xảo đã bị nhậm phong nhanh chóng nắm giữ. Thuật pháp này có một cái dịu dụng Đó chính là một ít thực lực cường đại đại thần thông giả, cũng tuyệt đối vô pháp tra xét đến liêm pha trong đầu bí mật. Chỉ cần có đại thần thông giả, Tưởng mạnh mẽ xâm nhập liêm pha trong đầu đạt được này đoạn ký ức, Hắc Mang liền sẽ mang theo này đó ký ức tự động tiêu hủy. Chẳng qua, tự động tiêu hủy công năng chỉ đối cương thi hữu hiệu. Nhậm phong chuyển cho liêm pha, trừ bỏ một ít cơ sở tin tức ở ngoài. Này nói Hắc Mang bên trong, còn kèm theo cương thi một mạch một ít thuật pháp. Càng quan trọng, là năm đó tam đại cương tổ bị phong ấn bí tân. Hiện giờ nhậm phong cùng thiên đỉnh còn không có xe rách mặt. Vạn nhất thiên đỉnh hoặc là Linh Sơn, đem liêm pha tới siêu hồ nói. Kêu Nhậm Phong liền sẽ đồng thời cùng mạnh nhất hai cái thần giới là địch. Mà này nói hắc mang, tuy rằng vô pháp phòng ngự thánh nhân, nhưng là phòng ngự điệu tiên đại viên mãn tu vi cao thủ, vẫn là dư giả. Rốt cuộc có thể tới hiện thế trảo liêm pha, nhiều nhất cũng chính là điệu tiên đại viên mãn tu vi thôi. Đến nỗi pháp khí, Nhậm Phong cũng không có tính toán cho bọn hắn. Này đó cương thi trải qua lôi điện lễ rửa tội sau, sớm đã luyện liền đồng bì thiết cốt chi khu, tầm thường pháp khí thậm chí còn không bằng bọn họ thân thể cứng rắn. Đơn giản tới nói, bọn họ quyền cước, lợi chào, giang nhanh, chính là tốt nhất pháp khí. Những cái đó thuật pháp truyền thừa, ngươi có thể truyền thụ cấp trường bình cổ chiến trường cương thi. Hy vọng ngày sau, các ngươi có cơ hội, có thể cùng ta cùng đánh vào thần giới, sống lại mặt khác tam đại cương tổ. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, nghe thế câu nói, liêm pha trong lòng tức khắc kích động lên. Vừa rồi ở kia một đạo hắc mang hoàn toàn đi vào trong đầu thời điểm, hắn liền cảm giác được chính mình nhiều rất nhiều ký ức. Này đó ký ức, bao gồm thi vương điện vị trí, cũng bao gồm tam đại cương tổ năm đó bị phong ấn bí tân. Biết tam đại cương tổ bị phong ấn chân chính nguyên nhân lúc sau. Hắn càng là đối những cái đó ra vẻ đạo mạo thần giới người trong hận thấu xương. Nếu có thể, hắn hận không thể hiện tại liền đánh thượng tam đại thần giới, đem ba gã cương tổ giải phong. Mặt tướng định sẽ không cô phụ cương tổ kỳ vọng. Liêm pha lại lần nữa không người, thanh âm bên trong tràn ngập kính trọng. Giờ phút này hắn đã trở thành cương thi. Không có gì sự tình, có thể so sánh tham dự phóng thích tam đại cương tổ chiến đấu càng quan vinh. Giờ phút này, Liêm Pha đã hạ quyết tâm. Chờ cương tổ đi rồi, tất nhiên khắc khổ tu luyện. Nhậm phong truyền xuống tới thuật pháp, tuy rằng trước mắt Liêm Pha còn không có học được. Nhưng là hắn lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được này đó thuật pháp bên trong huyền diệu. Này đó thuật pháp không phải khác. Đúng là lúc trước tam đại cương tổ để lại cho nhậm phong truyền thừa. Chẳng qua, bởi vì này đó cương thi thật sự là quá yếu. Nhầm Phong hơi làm cải tiến, chỉ truyền xuống một ít cơ bản đồ vật. Nhưng cho dù như thế, cũng đủ để cho Liêm Pha mừng rỡ như điên. Chương 335 Cương thi một mạch, tất nhiên đúc lại huy hoàng. Đa tạ Cương tổ ban ân. Nô chờ tất nỗ lực tăng cường tu vi, tranh thủ vì Cương tổ tận non nớt chi lực. Dù cho máu chảy đầu rơi, cũng không tiếc. Chờ Ma tướng thuật pháp thuần thục lúc sau, tất nhiên vâng theo Cương tổ phân phó, đêm này đó thuật pháp truyền cho dưới trướng Cương thi, trọng trấn Cương thi một mạch huy hoàng. Liêm pha quỷ một gối xuống đất, trinh chóng nói. Cùng lúc đó, với anh, một tiếng vang lớn, gần ngàn danh vừa mới thức tỉnh cương thi, động tác nhất trí quỷ dạp xuống nhậm phong trước mặt. Tuy rằng bọn họ linh trí chưa toàn bộ khai hỏa, nhưng là bọn họ cũng biết. Vừa rồi kia xét đánh, khiến cho bọn hắn thân thể cường độ tăng lên gần gấp trăm lần. Nay phân đại cơ duyên, vẫn là cương tổ ban cho. Bọn họ lại có thể nào không cảm kích. Trước mắt công phu, trừ bỏ nhậm phong cùng phía sau trận tướng ở ngoài. Mặt khác cương thi đều nhịp, động tác nhất trí quỷ rạp xuống nhậm phong trước mặt. Nay một quỷ, thậm chí dơ lên từng trận các bụi Giống, giống, giống. Gần ngàn cương thi đồng thời hướng về nhậm phong quỷ lệ, phát ra từng trận gào giống. Tuy rằng bọn họ trước mắt còn không thể nói chuyện, nhưng là trong mắt tôn kính chi ý đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Bọn họ lúc này cũng chỉ có thể dùng quỷ lệ đại lễ cùng thi lời nói, tới đối nhậm phong biểu đạt trong lòng nhất chân thành tha thiết kính ý. Nhậm phong thân là cương thi chi tổ Địa vị cao thượng Hiện giờ lại ban cho bọn họ sống lại cơ hội Hơn nữa tặng hạ đại cơ duyên Bọn họ lại há có thể không kích động Thực hảo Mặt khác sự tình Về sau từ từ tới Hiện tại ngươi việc cấp bách Là đem trận pháp sử dụng phương pháp học được Nhậm phong nhìn về phía quỷ phục trên mặt đất liêm pha Đạm nhiên nói Phía trước hắn muốn định đi luôn Nhưng là hiện tại cương thi một mạch thế nhược Này đó cương thi vừa mới thành khí hậu Tuy rằng lực phòng ngự tăng nhiều nhưng là nếu gặp phải thủ đoạn rất nhiều biện hộ sĩ cũng vẫn như cũ thực dễ dàng bị giết chết ở bọn họ chân chính cường đại lên phía trước trận pháp là trọng trung chi trọng nhậm phong quyết định ở đi phía trước trước nhìn xem liêm pha đối với trận pháp vận dụng nếu liêm pha đối với trận pháp lý giải năng lực không đủ nói nhậm phong cũng chỉ có thể làm kim giáp trước tiên ở nơi đây chấn thủ một đoạn thời gian tôn cương tổ lệnh liêm pha nghe vậy đứng thẳng thân mình theo sau ngồi trên mặt đất giữa mày chỗ kia nói hắc mang như ẩn như hiện Hiện nhiên là ở lĩnh nộ hắc mang bên trong trận pháp thần thông. Sau một lát, liêm pha liền một lần nữa mở hai mắt, trong mắt hiện lên một mặt hiểu ra thần sắc. Nhanh như vậy liền lĩnh nộ, nhậm phong hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Liêm pha gật gật đầu, thiên hạ trận pháp trăm sông đổ về một biển, binh trận cùng này dưỡng thi trận tuy rằng bất đồng, nhưng cũng chung quy kéo ly không được trận pháp phạm chủ. Có binh trận cơ sở, lý giải loại này cao cấp trận pháp tương đối tới nói tương đối dễ dàng. Hảo, vậy ngươi kế tiếp liền thử xem vi lực đi. Nhân Phong cười khẽ một tiếng, nói, Liêm Pha làm tứ đại danh tướng trí nhất, binh trận tự nhiên tinh thông. Tuy rằng binh trận, trung quy thoát ly không được người thường phạm chủ, Nhưng lại như là tám môn khóa vàng trận, tam tài trận, này đó binh ra trận pháp đều dung hợp huyền học cảo diệu. Có cái này cơ sở, Liêm Pha tương đối với những cái đó rốt đặc cán mai người tới nói, thượng thủ khó khăn không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Lúc này, Liêm Pha sắc mặt một túc, trong tay đạo đạo âm ú hơi thở hội tụ. thi trận công vừa dứt lời, liêm pha trong tay ấm ú hơi thở ngưng như thực chất, trung quanh độ ấm kịch liệt giảm xuống. một lát sau, liêm pha một tay một lòng tay, xoát lạp vốn dĩ buộc chặt ở bốn tòa thạch quan thượng âm linh xiên xích, giống như từng điều màu đen cự mãng giống nhau, đầy trời bay múa. toàn bộ thượng cổ chiến trường chợt truyền đến một tiếng nổ vang, đại địa bắt đầu rung động. không đến trước mắt công phu, toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong sát khí di thiên tận trời sát khí. Đem chung quanh chiếm cứ hàn quạ kinh phi. Không chung bên trong, hàn quạ rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, thoạt nhìn hảo không khiếp người. Toàn bộ thượng cổ chiến trường bị âm sát khí bao phủ, ở màu đen xương mù bên trong, tựa như có ma thần buông xuống giống nhau, làm người phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, âm hàn. Triển. Liêm pha khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy này đó đầy trời bay múa xiêm xích, giống như tìm đúng mục tiêu giống nhau, hướng về không chung bên trong bay loạn hàn quạ bắn nhanh mà đi. Này đó hàn quạ căn bản không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, đã bị từng đạo âm linh xiềng xích cuốn lấy. Cuối cùng dên dỉ một tiếng, bị âm linh xiềng xích đưa tới trên mặt đất. Nhưng mà đúng lúc này, càng quỷ dị một màn đã xảy ra. Ông! Mỗi một đạo âm linh xiềng xích, đột nhiên cấp tốc rung động lên. tựa hồ cảm nhận được tử vong hơi thở. Này đó hàng quạ liều mạng dây rủa phát ra từng trận dên dỉ. Nhưng mà, gần sau một lúc lâu, chúng nó đen bóng lông chim liền nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, sinh mệnh hơi thở giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, bị âm linh xiềng xích rút ra. Chỉ là chớp mắt công phu, Này đó hàn quạ liền hoàn toàn hóa thành từng khối thây khô. Trái lại luyện thi trận pháp ở âm linh xiềng xích dẫn đường hạ, từng đạo từ hàn quạ trên người chịu tới huyết khí hướng về bốn tòa thật lớn thạch quan hội tụ. Tuy rằng này đó hàn quạ thực nhỏ yếu, nhưng là toàn bộ nơi dưỡng thi trung huyết khí lại thịnh vài phần. Này đó huyết khí còn có âm khí thi khí. Đều là thượng tốt phân bón. Chỉ cần huyết khí đủ dùng, những cái đó hôn mê thơi khô, liền sẽ được đến dễ chịu. Khởi thi là sớm muộn gì sự. Tạ cương tổ ban trận. Có trận này ở, gì sâu cương thi một mạch không thịnh hành, gì sâu nghiệp lớn không thành. Cảm thụ được trận pháp uy lực, liêm pha lại lần nữa quỷ một gối xuống đất. Có này trận pháp bảo hộ bọn họ trường bình cổ chiến trường 40 vạn huynh đệ, chỉ sợ một cái không lẩu, toàn bộ đều sẽ thi biến. Chẳng qua, căn cứ mỗi người hoán khí bất đồng thời gian dài ngắn không giống nhau thôi. lúc này liêm pha trong lòng sớm đã tin tưởng tràn đầy. chủ nhân thần thông, ta chờ xa xa không kịp. đúng lúc này kim giáp thanh âm truyền đến. tuy rằng thanh âm như cũ khàn khàn, nặng nề, nhưng là lại mang theo không thể tưởng tượng. những cái đó cương thi tuy rằng thực lực thấp hèn, tự nhiên xem không rõ cái gì, nhưng là lấy kim giáp nhãn lực, giờ phút này sớm đã nhìn ra này tòa trận pháp bất phàm chỗ. bốn tòa thạch quan hỗ trợ lẫn nhau, cung cấp siêu cường phòng ngự hơn nữa càng vì khủng bố chính là này đó âm linh xiềng xích ở công kích khi có thể hấp thu đối phương huyết khí này ý nghĩa cái gì bên này giảm bên kia tăng cương thi càng đánh càng cường mà những cái đó bị xiềng xích công kích đối thủ bởi vì huyết khí sói mòn ngược lại sẽ càng đánh càng lượng bên này giảm bên kia tăng dưới hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời ta cương thi một mạch ở chủ nhân dẫn rất hạ tất nhiên sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có hương thịnh kim giáp tự đáy lòng nói Hắn kim giáp chuyên tấn công linh hồn, bày trận loại chuyện này, hắn căn bản không thành thạo. Mà trái lại chủ nhân, dễ như trở bàn tay, liền bày ra công phòng nhất thể tuyệt phẩm dưỡng thi trận. Bực này thần thông, dù cho là thiên giới những cái đó tiên nhân, cũng tuyệt đối vô pháp so sánh với. Chúng ta đi thôi. Kế tiếp trường bình cổ chiến trường có thể phát triển đến tình trạng gì, liền xem liêm pha biểu hiện của ngươi. Nhậm Phong Nhàn nhạt nói, hắn ban cho đồ vật, trung quy là ngoại vật. Hơn nữa Nhậm Phong tuy rằng là quý vì cương tổ, nhưng Trung Quy chỉ là một người. Khó tránh khỏi có chút phân thân thiếu phương pháp. Muốn cương thi một mạch lớn mạnh, còn phải yêu cầu kim giác, liêm pha những người này. Cùng tiễn cương tổ. Ta chờ. Liêm pha vội vàng con người. Nhưng mà còn chưa có nói xong, Nhậm Phong ba người cũng đã biến mất ở trường bình cổ chiến trường Trung. chương 336 thủ pháp tăng trưởng. Trường bình cổ chiến trường thi binh, ở Liêm pha dẫn dắt hạ quỷ thẳng không dậy nổi. Ước chừng quỷ gần nửa cái canh giờ. Bọn họ mới đứng lên. Giờ phút này, mặc kệ là ở liêm pha cùng mặt khác vài tên thi đem trong lòng. Vẫn là những cái đó bình thường thì bình trong lòng. Đối với nhậm phong kính sợ, sớm đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Mà lúc này, nhậm phong đã xuất hiện ở tiếp theo cái cổ chiến trường. Chẳng qua cái này cổ chiến trường, bởi vì bản thân chính là một mảnh phong thủy tuyệt hào địa phương, những cái đó chết trận quân sĩ thi thể sớm đã hủ bại. Xem ra này cổ chiến trường không nhất định đều có thể dùng A. Chỉ có những cái đó hung địa, binh sĩ thi thể mới có thể ngàn năm không hủ. Nhậm Phong khẽ thở dài một cái. Bất quá hắn cũng không nụ trí. Thăng Long đế quốc lịch sử đã lâu, nổi danh cổ chiến trường càng là có mấy chục cái nhiều. Này đó địa phương đều ở thật lâu trước kia, bùng nổ quá kinh thiên động địa đại chiến. Lại một lát sau. Trung Nguyên, Nam Dương, Bác Vọng Sơn Núi. Nhậm Phong mang theo hai đại thi đem, đã xuất hiện tại đây khu vực này trên không. Đi thôi năm đó kia võ hầu tựa hồ đã sớm suy tính đến điểm này, Nhậm phong hơi tiếc núi thở dài. Này tòa cổ chiến trường cũng phế đi, bắc vọng sơn núi vốn là một mảnh bảo địa, chẳng qua năm đó ra các võ hầu lửa đốt bắc vọng sơn núi, nơi này sớm đã biến thành một mảnh đại hung nơi. mà cương thi thuộc sát, sát lại thuộc hỏa, lý luận đi lên nói, ở bắc vọng sơn núi bị thiêu chết quân sĩ hoan khí nặng nhất, tuyệt đối là sở hữu cổ chiến trường trung khởi thi nhanh nhất, đáng tiếc. Năm đó ra cắt võ hậu, tựa hồ tính tới rồi điểm này Vì không cho hậu nhân thêm phiền thoái Ở Bắc Vọng Sơn Núi một trận chiến sau khi chấm dứt Liền đem những cái đó thiêu chết quân sĩ xử lý Đi, tiếp theo cái địa phương Mãi cho đến đêm khuya thời điểm Nhậm Phong mới về tới Quỷ Đầu Sơn Đêm nay, hắn Cơ Hồ đem thăng long đế quốc nổi danh cổ chiến trường toàn bộ chạy cai biến Ở này đó cổ chiến trường bên trong Nhậm Phong chỉ tìm được bốn tòa cổ chiến trường như dùng Bất quá mặt khác ba tòa cổ chiến trường, so với trường bình cổ chiến trường đều kém rất nhiều. Không chỉ có nhân số không đủ. hóa khí cũng không bằng ở trường bình chi chiến bị chôn sống triệu quân. Muốn bọn họ khởi thi, cho dù có dưỡng thi trận thêm thành, cũng yêu cầu một ít thời gian. Chủ nhân, là ta sơ sẩy. Kim giáp mặt hổ thẹn sắp nói. Nhậm phong hơi hơi xua tay, có thể tìm được bốn tòa nhưng dùng cổ chiến trường, ta đã thực vừa lòng, rốt cuộc thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ không thể thiếu. Mặt khác cổ chiến trường nhân số tuy rằng không có trường bình cổ chiến trường nhiều. Nhưng là thêm lên, thô sơ giản lược tính ra, cũng có trăm vạn chi chúng. Tuy rằng mặt khác ba tòa cổ chiến trường còn không có cương thi thức tỉnh. Nhưng là nhậm phong đồng dạng, cũng bày ra tuyệt hảo đại trận. Chẳng qua cùng trường bình bất đồng chính là, này đó trận pháp lấy huyễn, vây là chủ. Này mục đích, tự nhiên là phòng ngừa ở có cương thi thức tỉnh phía trước, bị những cái đó biện hộ sĩ nhóm phát hiện. Ở hơn nữa trường bình 40 vạn thơi khô. Một khi toàn bộ khởi thi nói, đó chính là ước chừng 140 vạn. Liên tính mỗi cái cương thi, chỉ cấp nhậm phong cung cấp 100 điểm tín ngưỡng giá trị, tích lũy tháng ngày dưới cũng là một cái con số thiên văn. Sư phụ, ngươi đã về rồi. Nhìn đến nhậm phong trở về, phong linh nhi vội vàng đón đi lên, chủ động vì nhậm phong xoa bả vai. Theo sau lại đem sớm đã chuẩn bị tốt trái cây đệ thượng. Từ lần trước phong linh nhi bế quan, đem cấp nhậm phong niết bả vai trọng trách giao cho Tô Thiển Vân lúc sau. Tô Thiển Vân liền một phát không thể văn hồi, đem cái này việc đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Phong Linh Nhi suốt quan sau cũng không dám nói cái gì. Bất quá trong lòng nàng, vẫn là có chút tiểu cảm xúc. Rốt cuộc tại đây phía trước, cấp nhầm Phong Miết vai đấm lưng sự tình, vẫn luôn là nàng Phong Linh Nhi tới làm. Chẳng qua quỷ đầu sơn mọi người chi gian phi thường hài hòa. Phong Linh Nhi nhìn đến Tô Thiển Vân đảm nhiệm nhiều việc, cũng chỉ có thể ở trong lòng ám khí, lại ngượng ngùng ra tiếng. Hiện giờ Tô Thiển Vân trở về hồ tộc Thánh địa. Phong Linh Nhi đương nhiên không thể buông tha lần này cơ hội. Nương lần này cơ hội, nàng muốn đem nguyên bản thuộc về chính mình vị trí, hoàn toàn đoạt lại. Tiểu vấn Tỷ, chớ có trách ta. Nữ nhân, đều là ích kỳ đát. Phong Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khỏe mắt hiện lên một mặt sáng tỏ tươi cười. Sư phụ, sự tình tiến hành còn thuận lợi sao? Phong Linh Nhi một bên đem quả nho lột ra huy nhập nhậm phong trong miệng, một bên ôn nhu hỏi nói. ân, con hành, tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng cũng xem như chuyến đi này không tệ. Nhậm Phong hơi hơi hí mắt. Nhưng mà đúng lúc này. Hắn híp lại hai mắt đột nhiên mở, khoe miệng nổi lên một mặt ý vị sâu xa cười khẽ. Đã lâu không làm Linh Nhi mát xa. Nha đầu này, tay nghề tiệm trường A. Chẳng lẽ, trộm đá bái nào đó người mù đương sư phó? Nhậm Phong trong lòng thầm nghĩ nói. Hắn có thể cảm giác được, Phong Linh Nhi mát xa thủ pháp, so trước kia chuyên nghiệp không ít. Trước kia luận khởi mát xa thủ pháp, Trời sinh nu cốt Tô Thiển Vân việc muốn sò Phong Linh Nhi hảo. Nhưng là hiện tại. Phong Linh Nhi mát xa trình độ, thế nhưng ẩn ẩn có vượt qua Tô Thiển Vân trạng thái. Nha đầu này, không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày liền biết nghiên cứu này đó có không. Chờ về sau có thời gian, đến giáo dục giáo dục nàng. Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nhưng mà giờ phút này, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Phong Linh Nhi sở dĩ ở mát xa thượng như thế hạ công phu mục đích thế nhưng chỉ là đoạt lại cấp nhậm phong độc hưu ma sa quyền hạn. đốn một lát, nhậm phong nhìn luyện thần động thiên nội khương lan giới liếc mắt một cái, pháp hải còn không có suốt quan sao. tại đây phía trước pháp hải đột nhiên tìm được nhậm phong, nói cho nhậm phong hắn có điều ngộ đạo, muốn bế quan một đoạn thời gian. nhậm phong không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý. rốt cuộc hiện giờ quỷ đầu sơn thượng trung tâm chiến lược đã biến thành vai hề cùng ngàn mặt hỗn trồn. pháp hải tuy rằng cũng coi như là quỷ đầu sơn cao tầng. Nhưng là thực lực so với vai hề cùng tiểu trồn, vẫn là kém rất xa. Hiện giờ, tính khương lan giới trung thời gian nói, pháp hải bế quan đã chừng ngàn năm. Nếu không phải bởi vì có thể cảm nhận được pháp hải tồn tại. Nhậm phong đều không khỏi hoài nghi, pháp hải có phải hay không bởi vì bế quan tẩu hỏa nhập ma qua đời. Thôi, mặc kệ hắn. Linh Nhi, ngày mai theo ta đi một chuyến đi. Nhậm phong hơi hơi lắc lắc đầu, đối với phía sau phong Linh Nhi nói. Hảo nha, sư phụ, chúng ta đi nơi nào. Phương Tây, giáo đỉnh. Nhắc tới giáo đỉnh, Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Này giáo đỉnh cùng Phật môn quả thực chính là cá mẹ một lứa, rối trá đến cực điểm. Phía trước phái người tới quấy rầy quỷ đầu sơn, này bút trướng Nhậm Phong nhưng không quên. Hơn nữa tinh hồng dị bảo sắp hiện thế. Nhậm Phong cảm thấy, này một chuyến vẫn là rất cần thiết. Hắn vốn định mang lên tiểu trồn cùng vai hề. Nhưng hôm nay vai hề cùng tiểu trồn đều đã đi theo Tô Thiển Vân đi hổ tộc Thánh Điện. Đến nỗi bảy đại trận tướng. Nhậm Phong cũng không tính toán điều động, Phải biết rằng, thất tinh luyện thần trận pháp, mỗi nhiều một người trận tướng, trận pháp huy lực liền sẽ tăng lên mấy lần. Phía trước bảy đại trận tướng đồng thời quý vị, liên tính là lúc trước vai hề tới phạm khi, ở định hải thần châm thêm vào hạ, đều trốn bước. Vì tránh cho Phật môn đánh lén. Nhậm Phong quyết định, đem bảy đại trận tướng lưu tại quỷ đầu sơn. Đến nỗi mang lên phong linh nhi, hoàn toàn chính là vì bồi hắn trên đường giải buồn. chương 337 vai hề trở về. Pháp hải dị trạng. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau. Quỷ đầu sân thượng, chúng yêu đã tập kết. Tiểu vân bọn họ còn không có trở về sao. Nhâm phong ánh mắt, ở mọi người trên người đảo qua. Theo lý mà nói, lấy tô thiển vân bọn họ bản lĩnh, những cái đó tính hư cung tán tiên tuyệt đối ngăn không được. Hơn nữa có vai hệ cùng tiểu trồn tương trợ. Những cái đó tán tiên, chỉ có ai ngược phần. Phải biết rằng, vai hệ cùng tiểu trồn ở hiện thế, đều có thể phát huy ra thiên tiên đại viên mãn thực lực. Mà tán tiên tức là thi giải tiên mặt khác một loại sương hô. Giữa hai bên ước chừng kém hai cái cấp bậc. Mặc kệ là vai hề vẫn là tiểu trồn. Chỉ cần tùy tiện một người ra tay, những cái đó thi giải tiên liền sẽ bị dễ như trở bàn tay nghiền áp. Chính là cho tới bây giờ, ba người đều không có nửa điểm tin tức. Thôi, chờ một lát, ta liền phải nhích người đi giáo đỉnh. Nhâm Phong Nhàn nhạt nói. Cái gì? Chủ nhân muốn đi giáo đỉnh. Đem chúng ta tập kết lên, là muốn mang chúng ta cùng đi sao? Ha ha, ta đã sớm tưởng gặp kia giúp điều nhân, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Nghe nói phương Tây thiên sứ, cái đỉnh cái xinh đẹp, mang về tới làm áp trại phu nhân cũng không tồi. Này đó trận tướng, cái nào không phải phần tử hiếu chiến. Nghe được Nhậm Phong nói muốn đi giáo đình, tức khác sôi nổi xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Nhưng mà, thức mau. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, lần này, ta không tính toán mang theo các ngươi. Nghe được lời này, vốn dĩ tiêm máu gà trận tương nhóm. Tức khác giống như xương đánh cả tím giống nhau, hoàn toàn héo. Bọn họ ánh mắt bên trong, mang theo một tiêu nghi hoặc. Trước kia một có chiến sự, bọn họ đều là anh dũng khi trước, như thế nào lần này chủ nhân lại một sửa thái độ bình thường, không cho bọn họ tham gia chiến đấu. Chúng tướng nghi hoặc, nhậm phong tự nhiên xem ở trong mắt. Đem các ngươi lưu lại, chủ yếu là vì phòng ngừa Linh Sơn tới phạm. Phải biết rằng, Linh Sơn thủ đoạn đùn lùn không dứt, rất có khả năng thừa dịp ta không ở trong khoảng thời gian này, tiến đến trả thù. Nếu Phật môn bên kia lại có cường giả tới phạm nói, các người an tâm bảo vệ đại trận là được. Hết thảy, chờ ta trở lại lại thanh toán. Nhậm Phong ánh mắt chậm rãi ở mọi người trên người đảo qua. Nghe được Nhậm Phong nói như vậy, chúng trận tướng nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ. Linh Sơn kia giúp đáng chết con lừa trọc. Làm hại lao tử có trượng không thể đánh, sướng hay muộn ta muốn bọn họ đẹp. Mộ khải sờ sờ chính mình ru một đầu, hoán hận mang nói. Yên tâm, sẽ có như vậy một ngày. Nhậm Phong đạm nhiên cười. Đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này. Nhậm phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Hướng về nơi xa nhìn lại. Ân, Vai hề thế nhưng lẻ loi một mình đã trở lại. Thế nhưng còn mang theo một cái đại yêu. Có ý tứ. Nhậm phong khỏe miệng. Một mặt ý vị thâm trường tươi cười xẹt qua. Không bao lâu. Nơi xa, một đạo yêu vân xuất hiện. Ở yêu vân phía trên không phải người khác. Đúng là vai hề. Chủ nhân, ta đã về rồi. Vai hề bản thể là hỏa tình linh vượng. Thị lực kinh người nhìn đến nhậm phong lúc sau thật lớn hổ miệng một liệt hô một tiếng một lát sau yêu vân trầm rãi giáng xuống vai hề ngươi như thế nào chính mình đã trở lại nhậm phong cào có hứng thú hỏi hải đừng nói nữa vai hề hơi hơi khoát tay kia hồ tộc trưởng lão chê ta lớn lên xấu không cho ta tiến vào thánh địa ta chính mình ở bên ngoài ngốc cũng không thú vị liền trực tiếp đã trở lại bất quá thuật đường ta còn thu cái tiểu đệ nói tới đây vai hề đối với phía sau đúng tay một cái. Còn không mau lại đây bái kiến chủ nhân. Ở vai hề ra mệnh lệnh, một cái hình thể cường tráng yêu tộc, từ nhỏ xấu phía sau đi ra. Tiểu yêu tiềm giao bái kiến chủ nhân. Kêu yêu tộc đối với nhậm phong không mình hành lễ. Đứng lên đi. Nhậm phong hơi hơi dơ tay nói. Thằng ngãi này bản thể là thanh lân huyết giao, cũng coi như có vài phần uy năng. Ta xem hắn tu vi không yếu, liền mang theo trên người, nói không chừng có thể giúp đỡ chủ nhân nội vai hề cười hát hát gãi cái ốc. ân, sắc thật không tồi. Nhậm phong khẽ gật đầu. Xem ra này thanh lân huyết dao, là dao trung biến chủng. Dao long, cũng coi như là một loại long. Chẳng qua còn chưa hoàn toàn lộ sắc thôi, cũng không bị chân chính long tộc tán thành. Bất quá thanh lân huyết dao, lại là cái ngoại lệ. Ở thức tỉnh thiên phú thần thông lúc sau, so với chân chính long tộc, cũng tuyệt đối không thua kém chút nào. Hơn nữa, thanh lân huyết dao cũng là có thể hạ thấp thiên đạo trừng phạt chủng tộc. Chẳng qua huyết mạch so với vai hề, khả năng muôn kém rất nhiều. Này Thanh Lân Huyết Giao, hiện tại chỉ có thiên tiên lúc đầu cảnh giới. Hơn nữa trên người hơi thở cực không ổn định, hiển nhiên là vừa rồi bước vào thiên tiên cảnh không lâu. So với vai hề thiên tiên đại viên mãn tu vi, ước chừng kém cách xa và dặm. Vừa lúc thiếu cái tọa kỵ, ngươi liền tùy ta đi một chuyến đi. Nhậm Phong nhìn Thanh Lân Huyết Giao đạm nhiên nói. "Thiểm giao lĩnh mệnh." Thanh Lân Huyết Giao cung kính nói. "Hắn sở dĩ có thể đột phá thiên tiên cảnh" Còn may mà vai hề chỉ điểm. Vì có thể đi theo vai hề bên người, hắn càng là đem vai hề tôn sùng là đại ca. Nhưng mà ở nghe được về nhậm phong nghe đồn lúc sau. Này thanh lân huyết giao tức khắc mắt choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng, lấy vai hề bản lĩnh, vô luận là ở yêu giới vẫn là hiện thế, đều xem như mạnh nhất tồn tại. Không nghĩ tới, chính là hắn cho rằng mạnh nhất vai hề, sau lưng còn có một cái chủ nhân. Dựa theo vai hề nói, chủ nhân chỉ cần động động ngón tay là có thể dễ dàng đem chính mình nghiền chết. Nghe được lời này, Thanh Lân Huyết Giao Hảo Huyền bị dọa đến đương trưởng tại chỗ qua đời. Vai hề ở trong lòng hắn cũng đã là không thể địch nổi tồn tại. Hắn trong miệng chủ nhân lại là cái dạng gì tồn tại? Thanh Lân Huyết Giao tức khắc cảm thấy chính mình giống như bế lên một cái đại thô chân, lại có thể nào buông tha lần này cơ hội? Đừng nói là cấp nhậm phong đương lâm thời tọa kỵ, liền tính là lưu tại quỷ đầu sơn đánh tạm, Thanh Lân Huyết Giao cũng cam tâm tình nguyện. Vạn nhất ngày nào đó. Nhậm Phong cao hứng. Liên tính là từ ngón chân phùng lậu ra một chút thần thông cho hắn, cũng đủ để cho hắn được lợi vô cùng. Nhưng mà liền ở Nhậm Phong chuẩn bị xuất phát thời điểm. Và anh, Khương Lan dối bên trong, chợt buộc phát ra một cổ cường đại uy áp. Hảo cường ma khí. Vai hề sắc mặt một túc, bản năng nắm chặt định hải thần châm. Mà Nhậm Phong lúc này, cũng là sắc mặt khẽ biến. Pháp Hải lần này bế quan, thế nhưng tăng lên nhanh như vậy. Giờ phút này. Đơn tử hơi thở tới phán đoán. Pháp Hải đã cùng điệu tiên đại viên Man Hứa tuyển đánh không phân cao thấp. Phải biết rằng, hắn lần trước độ kiếp cũng chính là ở hơn 10 ngày trước thôi. Thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liên tục cất cao hai cái cấp bậc, tăng lên tốc độ là thật lệnh người liễu lưới. Nhưng mà đúng lúc này, ân không thích hợp. Nhầm Phong đột nhiên mày nhăn lại, hiện giờ Pháp Hải, chỉ sợ đã không phải đơn thuần Pháp Hải. Hắn có thể cảm giác được. Pháp Hải hơi thở tuy rằng bạo trướng, một thân ma khí cũng so với phía trước tinh thuần mấy chục lần. Nhưng cùng lúc đó, Pháp Hải hơi thở đột nhiên trở nên có chút xa lạ. Tuy rằng vẫn là trước sau như một, ma khí ngập trời, nhưng là trên người hắn ma tôn uy áp lại so với phía trước cường han rất nhiều. Cử cái ví dụ, liền lấy địa phủ tới nói, nếu trước kia Pháp Hải chỉ là một cái nho nhỏ âm sai nói, như vậy hiện tại Pháp Hải cũng đã là kinh sợ một phương thành hoàng, xa xa không thể so sánh. Chương 338 xuất phát, đi trước giáo đỉnh. Sau một lát Pháp Hải đã đi tới mọi người trước người. Giờ phút này Pháp Hải, trên người ma khí so với phía trước càng thêm tinh thuần. Còn chưa tới gần. Mọi người liền cảm giác được, chung quanh độ ấm tức khắc giảm xuống tới rồi băng điểm. T. Hiện tại Pháp Hải, quả thực chính là cái rõ đầu rõ đuôi ma đầu. Tiểu thanh cầm lòng không đậu đánh cái giật mình. Một bên nói chuyện, một bên tránh ở bạch tố trinh phía sau. Nhìn đến nhậm phong lúc sau, Pháp Hải giếng cổ không gợn sóng hai mắt bên trong, hơi nổi lên gợn sóng. Theo sau không người chắp tay trước ngực, Pháp Hải, gặp qua Nhậm Phong tiền bối. Nhậm Phong không nói gì, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Pháp Hải. Hắn có thể cảm giác được, Pháp Hải lần này bế quan, đã xảy ra chất biến hóa. Cả người giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, sớm đã bất đồng ngày xưa thì thầm. Từ bộ dáng thượng xem, Pháp Hải giữa mày chỗ ma văn, càng thêm yêu dị. Quanh thân ma khí, đem tự thân gắt gao bao vây lấy, tu vi nhược với người của hắn, trên cơ bản thấy không rõ hắn gương mặt thật nhưng là từ khí thế thượng xem. Giờ phút này Pháp Hải, lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Pháp Hải, người vẫn là người sao? Nhậm Phong thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Pháp Hải, hỏi. Nghe được Nhậm Phong nói, Pháp Hải đầu tiên là hơi hơi sử sốt, theo sau vội vàng ra tiếng. Ta hơi thở phát sinh thay đổi, liền tính là ta chính mình đều thực ngoài ý muốn. Đang bế quan là lúc, không biết vì sao. Ta trong đầu luôn có một thanh âm vang lên. Nói nơi này, Pháp Hải lâm vào hồi ước thân xác Nhậm Phong nhíu mày, "Ai thanh âm? Ta cũng không biết." Pháp Hải có chút mê mang lắc lắc đầu, "Chẳng qua cái kia thanh âm, tựa hồ tràn ngập vô tận dụ hoặc, nó vẫn luôn lặp lại nói cho ta, làm ta đi một chỗ." "Địa phương nào?" Tây Thiên." Nói đến Tây Thiên khi, Pháp Hải trong mắt chợt hiện lên một mặt lợi mang, "Cái kia thanh âm nói cho ta, làm ta đi Tây Thiên, đoạt lại nguyên bản thuộc về ta hết thảy." "Ân." Nghe được lời này, Nhậm Phong mày gắt gao nhíu lại. Pháp Hải tiếp tục nói, Thanh âm này vẫn luôn rằng có mấy trăm năm, ở ta xuất quan khi mới tan đi, chẳng qua không biết vì sao, xuất quan lúc sau ta trong đầu như là bị người hạ dấu vết giống nhau, thức tỉnh rồi không ít thần thông pháp thuật, này đó thần thông pháp thuật chi cường, viễn siêu ta tưởng tượng. Nhậm phong nghe xong pháp hải tự thuật, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Xem ra ta phía trước suy đoán, là thật sự. Nói không chừng này pháp hải, thật sự cùng năm đó đại náo Tây Thiên Ma Tôn Vô Thiên, có rất lớn sâu xa. Lúc ấy Vô Thiên Tu Vi, đã là chuẩn thánh. Có lẽ này pháp hải, chính là vô thiên lưu lại chuẩn bị ở sau cũng nói không chừng. Nhậm phong tâm niệm quay nhanh, âm thầm thầm nghĩ. Kỳ thật, không chỉ là nhậm phong. Ngay cả Phật tổ, cũng hoài nghi quá pháp hải thân phận. Ma la vô thiên, là người phương nào. Hắn còn có cá biệt sương, vô thiên Phật tổ. Năm đó đại náo Linh Sơn, ngay cả lúc ấy cùng là chuẩn thánh cảnh giới như lai Phật tổ, đều bị hắn đánh hụt máu. Từ điểm này không khó coi ra. Vô thiên thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường Nếu ngươi đã xuất quan, vậy cùng ta đi một chuyến phương Tây Giáo Đình đi. giây lát lúc sau, nhậm phong liền đem suy nghĩ tung ra trong óc, nhàn nhạt nói. Mặc kệ Pháp Hải có phải hay không vô thiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Thì Vương Điện cùng Linh Sơn, sớm hay muộn sẽ có một trượng, bất luận Pháp Hải có phải hay không vô thiên bày ra chuẩn bị ở sau, tất nhiên sẽ đứng ở nhậm phong bên này. Phương Tây Giáo Đình, ta có thể hay không đi theo cùng đi. Vai hề vừa nghe, trong mắt tức khắc hiện lên tò mò quan mang. Từ đi vào hiện thế lúc sau, vai hề vẫn luôn không có cơ hội, đối hiện thế nhiều hơn hiểu biết. Hiện thế đồ vật, đối với hắn tới nói, mới mẻ thực. Nghe được nhậm phong muốn đi giáo đỉnh. Vai hề tự nhiên cũng tưởng cùng đi trước. Cũng hảo, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Nhậm phong hơi hơi nghĩ nghĩ, đồng ý vai hề thỉnh cầu. Quỷ đầu sơn có bảy đại trận tướng đóng giữ, đã vạn vô nhất thất. Vai hề ở quỷ đầu sơn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói không chừng đi giáo đỉnh, còn có thể giúp đỡ chính mình vội. Chúng ta đi. Định ra lần này đồng hành người được chọn lúc sau, nhậm phong đứng lên. Huyết giao nhìn đến nhậm phong đứng dậy, trực tiếp hóa thành bản thể. Ước chừng mấy chục trượng long khu, trong khoảnh khắc chiếm cứ ở quỷ đầu sơn đỉnh núi. Mà lúc này, phong linh nhi cũng hướng về trong núi thổi một tiếng huyết sáo. Chỉ chốc lát sau, hai điều bộ mặt giữ tợn, cả người tử khí cương thi ác long cũng từ dưới chân núi bay tới, dừng lại ở đỉnh núi chỉ cần xem này đó cương thi ác long nói còn cảm giác này đó ác long phi thường khí phách nhưng là cùng huyết giao đứng chung một chỗ này đó ác long thân thượng khí thế tức khắc kém cỏi tuy rằng hiện giờ huyết giao còn chỉ là giao long khoảng cách lột xác trở thành chân long còn có một khoảng cách nhưng cho dù như thế phương đông thần long cũng tuyệt đối không phải phương tây những cái đó trường cánh đại thần lần có thể so sánh sau một lát ở quỷ đầu sơn chúng tướng lược cảm tiếc lưới nhìn chăm chú hạ Nhâm Phong thừa long dựng lên. Kia hai điều cương thi ác long cũng đi theo huyết dao bay lên. Một cái phương đông dao long mang theo hai chỉ phương tây ác long, hướng về Lam Tinh phương tây bay đi. Cùng lúc đó, phương tây, Sam Đế quốc, Lạc Cơ núi Non Trung Đoạn. Ngọn núi cao ngất trong mây, đơn luận phong cảnh nói, Lạc Cơ núi Non liền tính là ở toàn bộ thế giới, đều coi như lâu phụ nổi danh. Nhưng mà lúc này, ở Lạc Cơ núi Non trời cao trung, một cái thần thánh trang nghiêm bảo tọa Huyền phù ở tầng mây phía trên. Toàn bộ bảo tọa thoạt nhìn như là vàng ròng chế tạo, ở mặt trên còn được khảm không ít mã não đa quý. Mỗi cái đá quý thượng đều tản ra từng trận ánh huỳnh quang. Này đó đá quý bị từng điều phức tạp hoa văn liên tiếp, mỗi một cái hoa văn thượng đều có nhàn nhạt thần thánh quang huy lưu chuyển. Thoạt nhìn giống như phương tây chân thần bảo tọa giống nhau. Phú quý, hơn nữa xa hoa. Ở trên bảo tọa, giáo hoàng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thâm trầm. Muôn vạn thần quang ngưng tụ ở giáo hoàng sau đầu hình thành một cái đạm kim sắc vòng tròn, thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm. giờ phút này, giáo hoàng già nuông mà lại thâm thúy hai mắt hướng về thăng long đế quốc phương hướng ngóng nhìn. ở trên người hắn, một cổ trầm trọng hơi thở hướng về bốn phía lan tràn. hiện giờ tinh hồng dị bảo sắp hiện thế. ở giáo hoàng cảm nhận chung, tinh hồng dị bảo không thể nghi ngờ là trọng trung chi trọng. giờ phút này không chấp nhận được nửa điểm qua loa. ở hắn phía sau, vốn dĩ như hình với bóng đại hồng y rìa chủ giáo. Thế nhưng quỷ dị không biết tung tích. Đi theo giáo hoàng phía sau. Là một đám thiên sứ. Này đàn thiên sứ cơ hồ đều là nam tính, chừng trăm người chi chúng. Thiên sứ bốn cánh chiếm đa số, chỉ có mười tên sáu cánh thiên sứ tồn tại. Những cái đó sáu cánh thiên sứ, ở thiên sứ giới, cũng đã xem như trung đoàn chiến lược. Ở sáu cánh thiên sứ phía trên, chỉ có tăm cánh, mười hai cánh hai cái cấp bậc. Thiên sứ bốn cánh thực lực tương đương với điệu tiên cấp bậc cao thủ. Một cái sáu cánh thiên sứ thực lực có thể so với thiên tiên cấp bậc tiên nhân. Theo lý mà nói, nay đó sau cánh thiên sứ tồn tại, sớm đã vượt qua thiên đạo cho phép phàm vi. Hiện giờ, đạo thứ hai thiên địa cấm chế tan vỡ tốc độ giảm đi. Trừ bỏ những cái đó đến thiên đạo lọt mắt xanh chủng tộc ở ngoài. Hiện thế bên trong chỉ cho phép điệu tiên cấp bậc cao thủ tồn tại. Bình thường tu sĩ một khi vượt qua cái này cấp bậc, tất nhiên sẽ đưa tới thiên đạo kiếp vân. Ở thiên đạo kiếp vân hạ, kết cục tất nhiên chỉ có một Đó chính là phi hôi yên diện. Bất quá, giáo đình tuy rằng không bằng thiên đình cùng Linh Sơn, nhưng cũng có chính mình thủ đoạn. Hy vọng lần này an bài, không cần ra cái gì gốc dạng. Giáo hoàng trong lòng âm thầm thầm nghĩ. chương 339 choán váng, hoàn toàn choán váng. Hôm trước, giáo hoàng phái người, muốn đi quỷ đầu Sơn tìm về bãi. Phía trước nhậm phong chặn ngang một tay, không chỉ có cướp đoạt hai cái tinh hồng dị bảo không nói, còn đem giáo đình ở thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm tổng bộ hủy trong một sớm. Tuy rằng lấy giáo đình hùng hậu tài lực, xúc rửa kiến tạo một cái tổng bộ nhiều nhất cũng chính là hai ba thiên sự tình. Chính là, giáo đình là cái gì thế lực? Hiện thế bên trong, tín đồ phân bộ phạm vi nhất quảng tồn tại. Đơn luận tín đồ, giáo đình thậm chí có thể cùng cường thịnh thời kỳ Phật môn ngạch cương. An lớn như vậy mệt, lấy giáo đình địa vị, quả quyết sẽ không nén giận. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Giáo hoàng phái ra người, thế nhưng một cái cũng không có trở về. Này thực sự làm giáo hoàng trong lòng khó thở. Lần này Nhậm Phong tất nhiên sẽ bị chặt chẽ kiểm chế ở Quỷ Đầu Sơn. Liên Tính hắn có thể thoát ly Quỷ Đầu Sơn, đối mặt Thiên Sứ Chiến Trận, cũng chỉ có bị trấn giết kết cục. Giáo đình trong lòng hừ hừ nói, Liên Tính lui một vạn bước tới giảng, Thiên Sứ Chiến Trận kịp thời thất bại, Nhậm Phong tất nhiên cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết à, cho đến lúc này. Nói nơi này, Giáo Hoàng Cầm lòng không đậu xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Ở Lô Kỳ núi non bên trong, đã có không ít nhân viên thần chức. Chẳng qua quái gì chính là Này đó nhân viên thần chức trung gian, là một tòa thật lớn sắt thép nhà giam, còn có một tòa nửa trong suốt nhà giam. Ở sắt thép nhà giam bên trong, toàn bộ đều là da trắng da người phương Tây. chợt liếc mắt một cái nhìn lại, này đó người phương Tây giống như con kiến giống nhau rậm rạm, chừng mấy vạn người. Những người này toàn bộ bị nhốt ở kia sắt thép nhà giam bên trong. Từ bọn họ ăn mặc tới xem. Những người này đại bộ phận đều quần áo cũ nát, nhìn dáng vẻ, như là giáo hoàng từ Sam Đế quốc các nơi trộm tới kẻ lưu lạc Mà mặt khắc một tòa nửa trong suốt nhà giam, liền có ý tứ. Này nhà giam bên trong, thỉnh thoảng có quỷ ảnh hiện lên. Từ quỷ ảnh số lượng tới phán đoán, thế nhưng cũng có mấy vạn chi chúng. Này tòa nhà giam, cũng không biết dùng cái gì tài liệu chế tác. Những cái đó quỷ ảnh ở nhà giam nội không ngừng va chạm, cả tòa nhà giam lại vững như thái sơn, không chút sức mẻ. Nhìn đến này hai tòa nhà giam lúc sau. Giáo hoàng trong mắt, hiện lên một mặt ưu sắc. Hy vọng cái này chuẩn bị là dư thừa. Lấy sáu cánh thiên sứ là chủ đạo thiên sứ chiến trận, tuyệt đối có thể đem nhậm phong dễ dàng chấn sát. Nghĩ đến đây, giáo hoàng trong mắt ưu sắc rút đi. Tương phản, trong lòng dâng lên một cổ mê chi tự tin, cả người cũng trở nên bình tĩnh lên. Làm giáo hoàng, hắn chính là có đại trí tuệ. Sư tử vô thọ thượng đem hết toàn lực đạo lý, hắn tự nhiên ở rõ ràng bất quá. Trong mắt hắn, nhiều như vậy chuẩn bị, nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Liên tính là nhậm phong thật sự đã đến. Tất nhiên cũng sẽ có đến mà không có về. Trong chốc lát, liền làm ơn các ngươi. Chủ Quang Huy cùng các ngươi cùng tồn tại. Giáo Hoàng nhìn về phía phía sau mười tên sáu cánh thiên sứ, trầm giọng nói: Này đó sáu cánh thiên sứ là hắn hiện giờ có thể điều động mạnh nhất chiến lược. Bọn họ sở dĩ đánh bại lâm mười vị đại hồng y diệt chủ giáo, công không thể không. Đại hồng y diệt chủ giáo tại giáo đình bên trong cũng coi như là đặc thù tồn tại. Bọn họ bản thân tu vi có khả năng thực nhược. Nhưng là bằng vào cùng nhiệt tín ngưỡng, này đó đại hồng y chủ giáo lại là có triệu hoán thần thuật cơ hội. Mỗi ngày tuy rằng chỉ có thể triệu hoán hai lần. Nhưng là này đó thần thuật, lại là mọi việc đều thuận lợi. Phía trước Mộ khải đối thượng giáo đình đại hồng y chủ giáo William Khi. Liên suýt nữa thua tại này thần thuật mặt trên. Nếu không phải lúc ấy, tiểu hồng vừa lúc ở mẫu khải trên đầu cắm rễ, đem giáo hoàng trên người thánh thuẫn bảo hộ phá rất nói. Chỉ sợ hiện tại mẫu khải sớm đã hồn về cửu đu. Ở Giáo đình lại trả giá đại đại giới, một lần nữa nhân mệnh một người đại hồng y đi chủ giáo, đem đại hồng y đi chủ giáo nhân số bổ hồi mười người. Nay mười tên sau cánh thiên sứ sở dĩ có thể tránh được thiên địa trừng phạt. Hiện nhiên là mười tên đại hồng y đi chủ giáo bất tích. Chẳng qua, tuy rằng thần thuật rất mạnh, nhưng cũng là có hạn chế. Nay mười tên sau cánh thiên sứ, ở sở hữu sau cánh thiên sứ bên trong, thực lực là thuộc về dựa sau tồn tại. Nếu thực lực của bọn họ quá cường nói, dù cho là cái gọi là thần thuật, cũng vô pháp đưa bọn họ che chở. Không chỉ có như thế, ở thiên đạo trừng phạt buông xuống dưới tình huống, liên tính là những cái đó đại hồng ý liề chủ giáo cũng sẽ đã chịu liên lụy, cùng bị hủy diệt. Giáo hoàng đại nhân, tới. Đang lúc giáo hoàng Miên Man suy nghĩ thời điểm, một người sáu cánh thiên sứ trụi phổi cánh tiến lên, sắc mặt hơi ngưng trọng, ta có thể cảm giác được, nơi xa vài đạo cường đại hơi thở, chính cấp tốc hướng về bên này tới rồi. Giáo hoàng nghe vậy, thân mình hơi hơi chấn động, từ bảo tọa trung đứng lên. Lăng không mà đứng. Thức mau, Hắn cũng cảm giác được. Nơi xa vài cổ cường đại hơi thở, đang ở hướng về lạc cơ núi non tới gần. Cảm nhận được này vài cổ hơi thở cường đại, giáo hoàng trong mắt hiện lên một mặt kinh sắc. T. Không nghĩ tới địch nhân lại là như vậy cường. Xem ra kế tiếp, tất nhiên là một phen huyết chiến. Thần bí phương đông, quả nhiên danh bất hư chuyển. nay nhậm phong giống như ở hai tháng trước mới bộc lộ tài năng, không nghĩ tới mới qua như vậy điểm thời gian. Liền trưởng thành đến như thế nông nỗi. Nói tới đây, giáo hoàng hai mắt hơi hơi một ngừng, trong mắt một mặt kiên kỵ thần sắc. Nhưng mà gần là một lát. nay một mặt kiên kỵ, đã bị giáo hoàng thực tốt che giấu đi xuống. Giáo hoàng sắc mặt lại khôi phục đến phía trước gợn sóng bất kinh bộ dáng. Hắn chính là lần này hành động người lãnh đạo. Nếu liền hắn đều luôn cùng nói, phía dưới người liền càng không cần phải nói. Nói tới đây, giáo hoàng nhìn về phía kia sáu cánh thiên sứ, kế tiếp, liền làm ơn các ngươi Là chủ mà chiến. Kia sáu cánh thiên sứ trong tay thiên sứ chi kiếm một dự, trên mặt toàn là cùng nhiệt thần sắc. Vốn dĩ sắc mặt ngưng trọng các thiên sứ. Nghe được lời này, cũng tức khắc đi theo hò hét lên, thanh âm bên trong càng là mang theo thần thánh hơi thở. Sau một lát. Ngao. Một tiếng rồng âm, kinh thiên động địa. Chỉ thấy nơi xa, một cái dao long chính hướng về bên này lao nhanh mà đến. Đây là phương đông cự long sao. Thần bí phương đông. Mười tên sáu cánh thiên sứ trong mắt vẻ cảnh giác đại thịnh, trong tay thiên sứ chi kiếm bỗng nhiên vung lên. Thiên sứ bốn cánh nhóm tức khắc dựa theo huyền diệu trình tự sắp hàng. Tương đạo thánh khiết quang mang, bắt đầu ẩn ẩn lưu chuyển. Nhưng mà, gần sau một lúc lâu công phu, trăm tên thiên sứ, bao gồm giáo hoàng ở bên trong. Tất cả mọi người giống choáng váng giống nhau, chấn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nhậm phong tiến đến phương hướng. Bọn họ nhìn đến, ở kia thần bí phương đông thần long hai sườn. Thế nhưng còn đi theo hai điều phương Tây Cự Long. Chẳng qua, cùng bình thường phương Tây Cự Long bất đồng chính là phương Tây Cự Long tuy rằng mang theo nồng đậm khí tà ác, nhưng là trước mắt này hai chỉ Cự Long lại tràn ngập mãnh liệt tử vong hơi thở. Vốn dĩ đỏ tươi long thân đã biến thành thảm bạch sắc, thoạt nhìn hình như là bị rút cạn máu giống nhau. Này! Này không phải ta ngày hôm trước phái đi Cự Long sao? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cảm thụ được nồng đậm tử vong hơi thở. Liền tính là giáo hoàng, cũng cầm lòng không đậu kinh hô ra tiếng. Ngay cả hô hấp, cũng biến rồn rập lên. Vốn dĩ tràn ngập trí tuệ hai mắt, càng là hảo huyền không trừng ra tới. Nói giỡn. Bọn họ phương Tây cử lòng, như thế nào sẽ đứng ở nhậm phong bên kia. Hơn nữa vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Dù cho là tâm tính vững vàng, gặp chuyện không kinh giáo hoàng, giờ phút này cũng giống như choáng váng giống nhau, đầu ong ngọng. Trưng 340 thật xấu con khỉ. Giờ phút này, giáo hoàng đầu ong ngọ Hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, hung hăng xoa xoa đôi mắt. Chính là, từ nơi xa bay tới. Thật là hắn phái đi phương Tây cự long. Chúng ta cự long, vì cái gì sẽ đứng ở bọn họ bên kia? Chẳng lẽ, chúng nó thật sự bội phản giáo đình? Nghĩ đến đây, giáo hoàng trong mắt hiện lên một kia ôn giận. Giáo đình đối đại phản giáo giả, xưa nay phi thường khắc nghiệt. Trên cơ bản một khi xác định có phản giáo ngắm đầu, có thể không hỏi nguyên do, tiền trảm hậu tấu. Đối với phản giáo... Giáo đình bên này hoàn toàn chính là linh chịu đự. chính là sau một lát, giáo hoàng liền cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp. Trước kia những cái đó cự long trên người tràn ngập nguyên tố ma pháp hơi thở, vốn dĩ cự long nhất tộc liền tinh thông nguyên tố ma pháp, mỗi một cái cự long đều có chính mình chuyên trúc nguyên tố thân hòa, chính là hiện tại, hắn phát hiện hắn căn bản cảm thụ không đến này đó cự long trên người nguyên tố hơi thở, tương phản chỉ có nồng đậm tử khí, nông hậu tử vong hơi thở đem mọi người bao phủ. Dù cho là giáo hoàng ở không điều khiển thánh quang dưới tình huống đều cảm thấy không rét mà run. Đúng rồi, này đáng chết nhập phòng là phương đông quỷ hút máu nói không chừng những cái đó cự long đã bị hắn sơ ủng biến thành hắn tôi tớ. Đúng lúc này giáo hoàng trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Tuy rằng phương tây quỷ hút máu không có năng lực này sơ ủng cự long nhưng là thần bí phương đông nói không chừng thật sự có biện pháp. Thất sách thật là thất sách. Giáo hoàng trong lòng âm thầm tiết hận một tiếng hắn sở tiếc hận không phải này đó cự long mà là giáo đình danh dự mặc kệ như thế nào giáo đình cự long trốn chạy đến nhận chức phong trần doanh bất luận là cái gì nguyên nhân đều là giáo đình sỉ nhục ừ mặc kệ có phải hay không thật sự này đó cự long cũng đã không có tồn tại tất yếu giáo hoàng trong mắt hiện lên một màn sắc cơ mặc kệ này đó cự long là bởi vì cái gì nguyên nhân phản giáo chỉ có đưa bọn họ giết chết giáo đình thể diện mới có thể có thể vãn hồi đi thôi Vì chủ vinh quang. Giáo hoàng hướng về phía sau sáu cánh thiên sứ nhìn thoáng qua. Trong mắt, tràn đầy thần thánh hơi thở. Là chủ mà chiến. kia mười tên sáu cánh thiên sứ đồng thời không người. Dẫn theo phía sau trăm người thiên sứ đại quân, đem giáo hoàng chặt chẽ hộ ở sau người. Kẻ hèn một cái phương đông cương thi, lại có thể như thế nào? Ta chờ tất nhiên lấy chủ thánh quang, đem tội ác loại bỏ. Mười tên sáu cánh thiên sứ trên người lập loè thần thánh quang huy. Bọn họ cũng không có đem nhậm phong đám người đặt ở trong mắt. Tuy rằng bọn họ cảm giác, nhậm phong thực lực, muốn cao hơn bọn họ mỗi người. Nhưng là không cần quên. Bọn họ phía sau, là trăm tên thiên sứ bốn cánh. Thiên sứ chiến trận, là vườn địa đàng thiên sứ giới áp đáy hỏng trận pháp. Có thể nói như vậy. Nếu không có thiên sứ chiến trận nói, phương Tây thần giới tuyệt đối không có khả năng có hiện tại địa vị. Tuy rằng chỉ có trăm tên thiên sứ bốn cánh. Nhưng là ở thiên sứ chiến tranh tăng phúc hạ. Có khả năng phát huy ra huy lực tuyệt phi 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Ở 10 tên sau cánh thiên sứ xem ra. Có bọn họ xuất lĩnh thiên sứ 4 cánh tạo thành chiến trận tất nhiên có thể tương lai phạm chi địch toàn bộ giết chết. Là chủ mà chiến. Là chủ mà chiến. Ở 10 tên sau cánh thiên sứ dẫn dắt hạ. Phía sau trăm tên thiên sứ 4 cánh, đồng thời phát ra thần thánh kêu gọi. vang một tiếng. Trăm tên thiên sứ, nhanh chóng liệt trận. Ở bọn họ trên người, chợt buộc phát ra khủng bố khí thế khoảnh khắc chi gian. Không trung bên trong, chợt xuất hiện một đạo trừng trăm người ôm hết của sáng, tản ra thần Thánh Quang Huy. Tại đây Thánh Quang dưới, ngay cả Thái Dương Quang Mang, đều ảm đạm thất sắc. Không khí bên trong hơi nước, trong chớp mắt bị Thánh Quang Trung nóng cháy hơi thở bốc hơi, liền tới chung quanh không khí, đều vặn béo lên. Đám chìm trong Thánh Quang dưới. Các thiên sứ trên người khí thế, chợt bỏ lên. Nay cổ khí thế, thậm chí trực tiếp khiến cho thiên điệu dị tượng. Cảm nhận được thiên sứ trên người khủng bố khí thế đang xem xem thần thánh quang huy ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa giáo hoàng trong mắt hiện lên một mặt tự tin trong mắt hắn nhậm phong đám người tất nhiên tại đây một trận chiến chung thân chết hoàn toàn bị thánh quang tinh lọc cùng lúc đó ngần ô nơi xa phương đông không trung bên trong truyền đến một đạo lảnh lót rồng âm huyết giao mang theo hai chỉ ác long rốt cuộc đuổi tới mười tên sáu cánh thiên sứ ánh mắt hơi hơi một ngưng. kia hai chỉ ác long bọn họ cũng không có đường hồi sự bọn họ ánh mắt chủ yếu nhìn huyết giao, sắp thực nói là huyết giao bối thượng một người người trẻ tuổi. đến nỗi huyết giao bối thượng, nhậm phong lẳng lặng đứng thẳng, đôi tay lưng đeo, đôi mắt nhàn nhạt ở ngày đó xử chiến trận thượng đào qua, tựa hồ căn bản không có đem hôm nay xử chiến trận đặt ở trong mắt. mà phong linh nhi, tất như là cái thị nữ giống nhau, ngoan ngoan đứng ở nhậm phong phía sau. đến nỗi vai hề cùng phát hải, còn lại là phân biệt ngồi ở một con cương thi long trên người. tội ác nên đón thẩm phán đi nhìn đến nhậm phong lúc sau một người sáu cánh thiên sứ trong tay thiên sứ chi kiếm một lóng tay quát lạnh nói ha ha não tàn nhậm phong nâng nâng đôi mắt cười khẽ lắc lắc đầu kẻ hèn sáu cánh thiên sứ liền cùng hắn đối thoại tư cách đều không có ác ma ngươi nhậm phong liền con mắt cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái sáu cánh các thiên sứ tức khắc khó thở quanh thân thánh quang cũng trở nên cuồng bạo lên bọn họ chính là đến từ thiên sứ thần giới thiên sứ buông xuống mặc kệ ở nơi nào đều sẽ đã chịu tôn trọng. Sáu cánh thiên sứ, càng là thiên sứ thần giới bên trong trung tầng chiến lược. Kết quả, bị phương đông một cái nho nhỏ cương thi cấp miệt thị. Vẫn là hạ giới. Loại này bị con kiến làm lơ cảm giác, tức khác làm cho bọn họ trong lòng trong cơn giận dữ. Nhưng mà, đang lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng nói chuyện khi các ngươi nhìn đến đây đi. Nhầm phong đối với bên người vai hề cùng Pháp Hải nói một câu, tùy ý phất phất tay. Theo sau trực tiếp khoanh chân mà ngồi, không ở để ý tới. Vai hề cùng Pháp Hải hơi hơi chấn động, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia hòa thượng, để cho ta tới đi. Vai hề nết miệng cười, khiêm định Hải thần châm, ta ở ngạo tới, còn chưa gặp qua loại này sinh vật, để cho ta tới đỡ quyền. Pháp Hải ngay vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên, đã tiến vào tu luyện trạng thái. Một màn này hoàn toàn đem các thiên sứ chọc giận. Hảo sao? Kêu cương thi không đem chúng ta đương hồi sự, ngươi này con lửa chọc cũng là như thế. Có thể hay không tôn trọng một chút thiên sứ chiến trận. Chúng thiên sứ trong lòng không ngừng giết đảo Vốn dĩ bọn họ cho rằng, dựa vào thiên sứ chiến trận uy năng, tất nhiên thực mau kết thúc chiến đấu. Chính là hiện tại, đối phương tổng cộng liền 3 cái khả quan chiến lược. Trực tiếp tại chô bế quan hai cái. Này cũng quá không tôn trọng người. Chúng các thiên sứ ngực không ngừng phập phồng, cả người giống như một tòa núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào. Mà lúc này, các cạn, tạp bao điều nhóm mau cùng ta vai hề một trận chiến. Vai hề bỗng nhiên lăng không bước ra một bước, thân mình nháy mắt xuất hiện ở thiên sứ chiến trận trước mặt. Ân. Thật xấu con khỉ. Một người sáu cánh thiên sứ, nhìn đến vai hề khuôn mặt lúc sau, không khỏi ra tiếng. Trận. Chúng các thiên sứ trên mặt, lộ ra trào phúng tươi cười ở bọn họ trong mắt. Vai hề chẳng qua là một con xấu xí hầu yêu thôi. Một con xấu con khỉ, thế nhưng cũng dám như thế càn rỡ. Nhưng mà, đang lúc bọn họ vui cười ra tiếng thời điểm anh Một cổ khủng bố yêu khí, chợt hướng về bốn phía lan tràn. chương 341 muốn liều mạng. Dám can đảm nói ta xấu, nhận lấy cái chết. Nghe được chúng thiên sứ tiếng cười nhạo, vai hề hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hắn bằng hưu nói hắn xấu có thể. Nhưng là này đó điều nhân. Đủ tư cách. nháy mắt, vai hề một đôi mắt trở nên huyết hồng, giống như lửa cháy giống nhau nhảy lên. Chết tới. Một tiếng hét to, chợt chuyển đến. Chỉ thấy vai hề trên người tản ra bạo ngược hơi thở trong tay định hải thần châm hướng về phía tên kia cười nhạo hắn sáu cánh thiên sứ nện xuống nháy mắt phong lôi kích động trận gió nổi lên bốn phía tốc độ cực nhanh tên kia sau cánh thiên sứ thậm chí liền tươi cười đều không có tới kịp thu liễm chỉ nhìn đến một cái càng lúc càng lớn đồng ảnh hướng về hắn chán oanh kích mà đến phanh một tiếng trầm vang truyền đến tên này sáu cánh thiên sứ liên thanh kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra toàn bộ đầu giống như dưa hầu giống nhau khoảnh khắc chi gian bạo liệt. Kim sắt máu, càng là hôn loạn thịt nát hướng về bốn phía phục ra. Nhưng mà còn chưa rơi xuống mặt khắc thiên sứ trên người, đã bị nóng rực thánh quang trực tiếp hoa khí. Này! Thiên chúa ở thượng! Mặt khắc thiên sứ tức khắc choáng váng, tươi cười cung cương ở trên mặt. Cảm thụ được vai hề trên người bạo ngược hơi thở, bọn họ cầm lòng không đậu đồng thời dùng mình một cái. Này! Gần là một con bình thường con khỉ. Phía trước bọn họ không có từ nhỏ xấu trên người cảm nhận được nửa điểm khí thế. Đã có thể ở vừa rồi, vai hề ra tay nháy mắt. Sở buộc phát ra khí thế, làm sở hữu thiên sứ đều mắt tròn váng. Không nghĩ tới. Một người sáu cánh thiên sứ, thế nhưng trực tiếp bị kia con khỉ chém giết, căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ, khinh địch. Phanh. Một tiếng trầm vang, từ mặt đất chuyển đến. thiên kia sáu cánh thiên sứ thân hình, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thinh linh xảy ra tiếng vang, tức khắc làm sở hữu thiên sứ đều phục hồi tinh thần lại. mau khởi động thiên sứ chiến trận. Phương Đông tu sĩ sẽ che giấu thực lực, chúng ta không cần bị bọn họ bề ngoài sở lừa gạt. Này giúp đáng chết Phương Đông tu sĩ. Chúng thiên sứ tức khắc thần sắc một chút. Thần thánh hơi thở từ bọn họ trên người bộc phát ra tới. Xoay người chi gian, tia trong suốt cổ sáng liền hóa thành từng đạo quang vân, bao trùm ở bọn họ trên người. Cùng lúc đó, mỗi cái thiên sứ trong tay thiên sứ chi kiếm đều tản mát ra thánh khiết quang mang. Vô luận là phòng ngự, vẫn là uy lực Đều trên diện rộng tăng lên. Có ý tứ. Vai hề đôi mắt hơi hơi nhữ lại, lộ ra một mặt thú vị tươi cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Ở kia cổ thánh quang hóa thành thánh thuẫn lúc sau. Này giúp thiên sứ lực phòng ngự, ước chừng tăng lên vài cái cấp bậc. Hừ hừ, xem các ngươi có thể tại đây mai rùa bên trong súc bao lâu. Vai hề trong tay kim cô bổng dương lên. Bạo ngược yêu khí, chợt bùng nổ. Cùng lúc đó, chúng thiên sứ sắc mặt hơi đổi. Bọn họ có thể cảm giác được che chở bọn họ thánh tuẫn đã chịu khủng bố để ép thiên chúa thỉnh ban cho chúng ta lực lượng còn thưa chín tên sáu cánh thiên sứ tức khắc đồng thời vừa uống vốn dĩ đã bị đẻ ép đến biến hình quang tuẫn nháy mắt quang mang đại thịnh cả băng đạn băng ở hai cổ khí thế khủng bố đối đâm hạ ngay cả không khí đều không kịp chạy trốn trực tiếp bạo liệt mở ra một bên là bạo ngược yêu khí mặt khác một bên là thiên sứ thần thánh hơi thở này hai cổ hơi thở vốn dĩ liền ở vào mặt đối lập Hiện giờ đối thượng, càng là giống như nước lửa giao phong giống nhau, khủng bố huy áp hướng về bốn phía giật tán. Mặt đất phía trên. Những cái đó bị nhốt ở nhà giam chung quỷ linh nhóm, cũng tại đây hai cổ hơi thở va chạm hạ trở nên nôn nóng bất an. Bọn họ liều mạng va chạm này nhà giam, gấp không chờ nổi muốn chạy tứ tán. Này đó quỷ vật trên mặt, giữ tận chi sắt sớm đã rút đi. Thay thế, là vô biên khiếp sợ cùng hoảng sợ. Ta thiên, đây là phương đông lực lượng sao. Này đó đáng chết nhân viên thần chức vì cái gì muốn bắt chúng ta. Đem chúng ta giam giữ tại đây loại địa phương quỷ quái, mau làm chúng ta rời đi. Bọn họ trên người bùng nổ khí thế, là có thể dễ dàng đem chúng ta giết chết, ta phải rời khỏi nơi này. Các ngươi cùng phương đông tranh đấu cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta còn không muốn chết ta. Đáng chết nhà giam, không biết dùng cái gì tài liệu làm, thực lực của ta thế nhưng vô pháp lay động. Đại gia cùng nhau nỗ lực, nhìn xem có thể hay không phá tan này nhà giam. Này đó lệ quỷ nhóm, đều bị trung quanh bạo ngược hơi thở, sợ tới mức quỷ thể loạn run. Bà Năng, bọn họ liều mạng va chạm nhà giam, muốn phát đi nơi này. Gần là chiến đấu dư ba, là có thể đưa bọn họ quỷ thể đánh tan, lúc này không trốn càng đại khi nào. ân Đúng lúc này, giáo hoàng sắc mặt biến đổi. Lưu trữ các ngươi, còn chỗ hưu dụng A. Giáo hoàng lầm bẩm tự nói một tiếng, rồi tay vung lên. Một đạo thánh quang, tức khác hướng về mặt đất bắn hạ Kia nửa trong suốt nhà giam phía trên, trực tiếp bao phủ một tầng thánh quang. Vốn đang liều mạng va chạm nhà giam quỷ linh nhóm, nhìn đến này nói thánh quang lúc sau trực tiếp không dám tiến lên. Này đó quỷ linh vô năng gào giống. Thanh âm bên trong, tràn ngập tuyệt vọng hơi thở. Nhưng mà liền vào giờ phút này, không trung bên trong, thiên sứ chiến trận. Các cạ, chút tài mọn. Nếu đây là các ngươi át chủ bài nói, vậy các ngươi thật là nhược có thể. Vai hề hai hước cười quái dị thanh truyền đến. Vai anh. Nháy mắt, vai hề trên người khí thế đại trướng. Giang rắc. Thánh thuẫn phía trên, truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. May mắn còn tồn tại 9 tên 6 cánh thiên sứ, nhìn đến thánh thuẫn thế nhưng bị đè ép toái trừ bỏ vết dạng, trực tiếp lâm vào mộng bức trạng thái trung. Trên mặt, càng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Không gì làm không được thánh quang hộ thuẫn, thế nhưng có vỡ vụn dấu hiệu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên sứ chiến trận lực phong ngự, tuyệt đối không có khả năng như vậy nhược. Sáu cánh thiên sứ trong lòng kinh hô, trái tim không tự chủ được hung hăng chịu động một chút. Mặt khác thiên sứ bốn cánh nhóm cũng giống như nằm mơ giống nhau, miệng lớn lên lao đại, đôi mắt chừng đến lưu viên. Phía trước bọn họ đã đem này con khỉ tưởng cũng đủ cường. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này con khỉ lại là như vậy cường. Như vậy xấu bề ngoài hạ, thế nhưng cất giấu như thế thực lực khủng bố. Gần là dựa vào khí thế bí áp là có thể làm thánh thuẫn xuất hiện vết rách. Những thiên sứ này trong lòng khác khắc nhất lên sóng to gió lớn. trách không được cái kia cương thi cùng con lựa trọc, dám không kiêng nghể gì bế quan. Một cái xấu con khỉ liền như vậy cường. Kia phương đông thần long đối thượng cương thi, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường thực lực. Trong lúc nhất thời, sở hữu thiên sứ, đều nổi lên nồng đậm kiêng kỵ chi tâm. Liên thiên sứ chiến trận phía sau giáo hoàng, thấy như vậy một màn ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. Thiên sứ chiến trận cường đại, là rõ như ban ngày. Chính là, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thiên sứ chiến trận phòng ngự, thế nhưng có vỡ vụn dấu hiệu. Giáo đình quang huy, thần thánh không thể xâm phạm. Giáo hoàng nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, các thiên sứ trên mặt trận dần hiện ra tuyệt vọng mà lại điên cuồng thần sắc. Vì chủ vinh quang, sinh mệnh vinh quang, sử chủ thần lực càng thêm quyết định. Các thiên sứ đồng thời quát một tiếng, thanh âm bên trong, thế nhưng để lộ ra kiên quyết hơi thở. Đốn một lát, ở một người sáu cánh thiên sứ dẫn dắt hạ, 10 tên thiên sứ bốn cánh. Trầm rãi lên không. Bọn họ trên mặt toàn là thấy chết không sơn biểu tình. Ân, muốn liều mạng. Vai Hề hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt cảnh giác. Chương 342 Giáo Hoàng biến hóa. Hắn bản thể là hỏa tình linh vượng Không chỉ có thị lực kinh người, một đôi hỏa tình càng là có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Giờ phút này, hắn nhìn đến kia 11 danh lên không thiên sứ, trên người sinh mệnh hơi thở, thế nhưng ở trong nháy mắt bùng nổ mở ra. Loại tình huống này, cùng các tu sĩ tự bạo kim đan nguyên anh thực cùng loại. Chẳng qua bất đồng chính là, các tu sĩ tự bạo kim đan nguyên anh lúc sau, còn có khả năng sống sót. Nhưng là mấy ngày này xử, sinh mệnh một khi thiêu đốt hầu như không còn nói, chính là bọn họ ngày chết. Rốt cuộc kim đan nguyên anh vỡ vụn, còn có thể lấy đại thần thông thủ đoạn sống lại. Nhưng là sinh mệnh hơi thở một khi thiêu đốt, cả người liền sẽ nhanh chóng già cả. Tại đây một khắc, vai hề trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Tuy rằng hắn là thiên đạo sở lọt mắt xanh chủng tộc chi nhất. Chính là ở hiện thế bên trong, hắn tu vi vẫn như cũ đã chịu áp chế. Nếu là ở ngạo tới quốc, vai hề có thể buộc phát ra kim tiên cấp thực lực. Đáng tiếc ở hiện thế, thực lực của hắn, nhiều nhất có thể phát huy đến tiên tiên đại viên mang thôi. Một khi vượt qua cái này phạm vi, đồng dạng sẽ khiến cho thiên đạo trừng phạt. Mà ở lúc này, những cái đó thiên sứ đã chậm rãi lên tới trời cao cây số chỗ. Ở phía trên, thánh quan cuối. Mười một danh thiên sứ trên người, chợt buộc phát ra lộng lây thánh khiết ánh sáng. Sau lưng tuyết trắng cánh, lông chim sôi nổi bóc ra. Này đó bóc ra lông chim, giống như giải quá đôi mắt giống nhau, dừng ở phía dưới mỗi một cái thiên sứ trên người. Mỗi khi một mảnh lông chim cùng thiên sứ dung hợp. Tên này thiên sứ trên người thần thánh hơi thở, liền phải mạnh hơn một phần. Vốn dĩ vỡ vụn thánh thuẫn, ở này đó lông chim dễ chịu hạ, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Gần không đến một lát. Thánh Thuận liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, Thánh Thuận thượng thần Thánh Quang mang càng thêm mãnh liệt. Lấy chúng ta sinh mệnh. Linh hồn được đến thăng hoa. Thánh Quang tất nhiên đánh nát trước mắt địch nhân, lấy mô chủ chi danh, hiến thế. Không chung bên trong, kia 11 một danh thiên sứ, phát ra cuối cùng bi thiết kêu gọi. Sau một lát, bọn họ vốn dĩ tuyết trắng làn ra, liền cấp tốc trở nên giả cả lên. Trên người cũng trở nên giống như láo vỏ cây giống nhau khô khát. Cánh Thượng lông chim càng là sớm đã bóc ra một cây không dư thừa, trở nên trụi lủi. cuối cùng mấy ngày này xử càng là trực tiếp không có thăng tức. ở không có thần lực dưới tình huống mấy ngày này xử câu lũ thân hình, khoảnh khắc chi gian đã bị thánh quang tiêu đốt thành cho tẫn. thoạt nhìn thế nhưng còn có vài phần bi thương hơi thở. thẳng đến khi chết mấy ngày này xử ánh mắt đều hung hăng nhìn trầm chằm nhậm phong đoàn người. bọn họ chính là giáo đình thiên sứ, đã chịu thế nhân cùng bái kính ngưỡng. ở ngươi thường trong mắt Mấy ngày này sự, chính là không gì làm không được thần minh. Chính là hiện tại. Bọn họ không thể không dùng chính mình sinh mệnh tới tăng cường thiên sứ chiến trận uy lực. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ hiến tế, tất nhiên sẽ làm thiên sứ chiến trận uy lực tăng nhiều, do đó đem nhậm phong đám người trấn sát. Thiên Chúa đã từng nói qua, huynh đệ máu tươi sẽ không bạch lưu. Thiên Chúa ân điển, tất nhiên sẽ giải liền toàn bộ thế giới. Khi sinh các huynh đệ, đem cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Còn thưa tám gã sáu cánh thiên sứ thật cánh tay hô to. Ở một người sáu cánh thiên sứ, mười tên thiên sứ bốn cánh hiến tế hạ. Thiên sứ chiến trận vô luận là công kích, vẫn là phong ngự, đều tăng phúc tới rồi xưa nay chưa từng có nông nỗi. Các cạn, có ý tứ. Kế tiếp, nên nghiêm túc. Vai hề nhìn đến thánh quang lộng lấy thiên sứ chi trận, sắc mặt ngưng trọng nói. Mà lúc này, vốn dĩ đang ở tỉnh tòa phát hải, đôi mắt hơi hơi mở. Nhìn trên bầu trời thánh quang, trong mắt hiện lên một quen thuộc biểu tình Bất quá sau một lát, Pháp Hải quay đầu vừa thấy, phát hiện nhầm phong sắc mặt như cũ đạm nhiên, lại hơi hơi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, một người sáu cánh thiên sứ nhìn chầm chầm vai hề. Có thể đem chúng ta bước đến này phân thượng. Người vẫn là cái thứ nhất. Bất quá kế tiếp, tội ác trung quy sẽ bị thánh quang sở tinh lọc. Động thủ, kia sáu cánh thiên sứ tề quát một tiếng, khủng bố khí thế chợt bùng nổ. Mà giáo hoàng lúc này, cảm thụ được thiên sứ chiến trận chung khủng bố khí thế. Khỏe miệng hơi hơi nổi lên tươi cười. Tuy rằng vừa rồi có 11 danh thiên sứ hiến tế sinh mệnh. Nhưng là ở giáo hoàng trong mắt, lại không có nửa điểm đau lòng chi sắc. Quả thực bình tĩnh dọn người. Giáo hoàng tuy rằng tại giáo đình bên trong địa vị cực cao. Ngay cả thượng giới thiên sứ, cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng là hiện giờ, thiên sứ ngã xuống, hắn thế nhưng không có chút nào đau lòng. Nhậm phong tuy rằng không có động thủ, nhưng là thần thức lại ở lưu ý chiến trường tình huống. Giáo hoàng biểu hiện cũng bị Nhậm Phong dễ dàng bắt giữ. Trật, Nhậm Phong khỏe miệng sẹt qua một mặt ý vị thâm trường độ cung. Này giáo Hoàng Tâm Thái, thật đúng là bình tĩnh a. Trước kia ở mất đi cả dạp thời điểm, hắn đều đau lòng muốn chết. Hiện giờ lập tức thiệt hại nhiều như vậy thiên sứ, thế nhưng còn như thế bình tĩnh. Này trong đó, tất nhiên có cổ quái. Nhậm Phong trong lòng âm thầm cân nhắc. Hiện tại giáo Hoàng cùng thiên địa cầm chế chưa tan vỡ giáo Hoàng so sánh với, hai người hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể nói như vậy. Tuy rằng giáo hoàng vẫn là cùng cá nhân, vô luận là từ khí phách, vẫn là bức cách. Trước kia cái kia giáo hoàng cùng hiện tại giáo hoàng, căn bản không có có thể so tính. Cùng lúc đó, giáo hoàng đôi mắt chợt mở, chậm rãi nhìn về phía nhầm phong. Thiên sứ chi trận uy lực bị hoàn toàn kích hoạt. Kế tiếp, ta cũng không tin ngươi còn không ra tay. Giáo hoàng trong lòng âm thầm nỉ non. Giáo đình trọng bảo, cơ hồ tất cả tại giáo hoàng trong tay. Vô luận là kêu bảo tọa, vẫn là thánh quan, đều là giáo đình trọng bảo chung trọng bảo. Chỉ cần giáo hoàng nguyện ý ra tay, thiên sứ chiến trận sở buộc phát ra lực lượng tất nhiên sẽ đại biên độ tăng cường. Chẳng qua. Ở hắn xem ra. Hắn cùng nhậm phong địa vị là ngang nhau. Nhậm phong không có ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không mạo muội động thủ trước, miễn chó mất thân phận. Và anh. Trận chi gian, thần thánh quang huy hướng về bốn phía phụ ra. Trên bầu trời đám mây, ở thánh quang chiếu rọi xuống, ngáy mắt hóa khí. Thiên sứ chiến trận bên trong. Thình linh bộc phát ra một cổ so với phía trước càng thêm khủng bố hơi thở. 11 danh thiên sứ hiến tế. Hiện giờ, ở hơn nữa gần trăm thiên sứ liên hợp thúc giục thiên sứ chiến trận. Toàn bộ thiên sứ chiến trận trung thần thánh ánh sáng, trực tiếp nồng đậm tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Toàn lực thúc giục thiên sứ chiến trận, phảng phất mang theo diệt thế chi vi giống nhau, làm nhân tình không tự kìm hãm được trong lòng sợ hãi. Thậm chí, ở thánh quang chiếu dọi xuống, chung quanh vài tòa trên ngọn núi thực vật, khoảnh khắc chi gian bị thánh quang thiêu làm hơi nước. Gió thổi qua, liền biến thành bụi. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, toàn lực thúc dục thiên sứ chiến trận đến tổn cùng có bao nhiêu khủng bố. Phía trước hai lần kinh địch, dẫn tới thiên sứ chiến trận xuất hiện thiệt hại. Giờ phút này, mấy ngày này sử không còn có chút nào giữ lại. Bọn họ đem chính mình trạng thái, trực tiếp điều chỉnh tới rồi cực hạn, này chiến tất nhiên toàn lực cưng phó. Mãnh liệt thánh quang, thứ thiên sứ chiến trận trung dâng lên. Chói mắt cực kỳ, xông thẳng phía chân trời. Ngay cả vai hề hỏa tình Tại đây trói mắt thánh quang hạ, đều không khỏi hơi hơi mị lên. Trong mắt, càng là hiện lên thận trọng biểu tình. Hán biết, mấy ngày này xử, muốn liều mạng. chương 343 hỏa tình linh vượn bản thể. Tám gã sáu cánh thiên sứ đều có thể so với thiên tiên lúc đầu tu sĩ. Nếu là ngày thường, vai hệ tự nhiên sẽ không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, ở thiên sứ chiến trận tăng phúc hạ. Này tám gã sáu cánh thiên sứ hơn nữa gần trăm thiên sứ bốn cánh, sở bột phát ra tới thực lực ngay cả vai hể cũng không dám đại ý. Thánh quang, chế tài. Sáu cánh thiên sứ đồng thời hét to, nháy mắt, xông thẳng phía chân trời thánh quang, trực tiếp hóa thành một phen cây số cao thanh kiếm. Thân kiếm toàn thân xí bạch, tản ra thánh khiết hơi thở. Mũi kiếm phía trên, càng là có thánh quang phun ra nuốt vào, phản phất muốn dập nát hết thảy, thuật nhìn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tội ác, nên đón thẩm phán đi. Sáu cánh các thiên sứ đồng thời hét to, phát ra một tiếng nổ vang cùng với tiếng gầm rú. Cự kiếm mang theo thế như trẻ che chi thế, hướng về vai hề đánh xuống. Xem này tư thế, phảng phất muốn đem vai hề trực tiếp một phân thành hai. Lúc này đây, các thiên sứ không có bất luận cái gì giữ lại. Triệu hoan thanh kiếm, là bọn họ mạnh nhất công kích thủ đoạn. Sư tử vô thọ thượng đem hết toàn lực, ở thẳng đến vai hề lợi hại lúc sau, mấy ngày này sử trực tiếp tế ra mạnh nhất công kích. Nhìn đến thanh kiếm đánh rớt, các thiên sứ trên mặt, lộ ra thần thánh tươi cười thật lớn thánh kiếm mang theo cuồn cuộn thánh quang hướng về vai hề đón đầu đánh xuống nhưng mà coi như thánh kiếm chậm rãi hướng về vai hề bên này để xuống thời điểm giống một tiếng thu giống mang theo vô biên uy áp từ nhỏ xấu trong miệng truyền ra tiếp theo nháy mắt vai hề thân hình chợt bạo trướng đối mặt thánh kiếm vai hề không dám thác đại trực tiếp hóa thành bản thể một cái thân hình gần trăm mét cự vượng mang theo cuồng bạo hơi thở chợt xuất hiện đôi mắt giống như huyết giống nhau đỏ bừng Giữ tợn răng nanh giống như sắc bén đao nhọn giống nhau, cả người lông tóc giống như áo giáp giống nhau rắn chắc. Xấu xí, hung lệ, cuồng bạo, giữ tợn. Ở biến thành bản thể lúc sau, vai hề một sửa phía trước vui cười. Trên người tràn ngập hung thú hơi thở, phản phất muốn chọn người mà phệ. Nhìn không trung bên trong quần cuộn thanh kiếm. Vai hề thật lớn tả quyền đấm đánh ngực, phát ra phanh phanh tiếng động. Vốn dĩ tề mi dài ngắn định hải thân trầm, ở vai hề tay phải bên trong giống như một cây tế châm giống nhau, nhưng mà gần sau một lúc lâu, tế châm giống nhau định hải thần châm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trường, biến thô, thực mau, liền trường đến nước chừng trăm mét dài ngắn, phảng phất muốn nước vỡ phía chân trời. giờ phút này, công đức pháp bảo hơi thở, rốt cuộc bùng nổ. với anh, định hải thần châm tựa hồ cũng cảm nhận được vai hề chiến ý, nó cũng đã có chính mình linh thức, cảm thụ được vai hề trào dâng chiến ý, định hải thần châm chợt phát ra từng tiếng nổ vang. hô, tiếng xe gió chợt vang lên. Ở vai hề trong tay, trăm mét lớn lên định hải thần châm, múa may lên. Tuy rằng thoạt nhìn vụ về, nhưng là rầm rạp đồng ảnh, lại gắt gao đem vai hề thật lớn thân hình bào phủ, kín không kẽ hở. Càng làm cho người ra đầu tê dại chính là. Này đó đồng ảnh, ở định hải thần châm tăng trường dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng lúc càng lớn. Thức mau nay đồng ảnh liền giống như một đạo tấm màn đen giống nhau, phản phất muốn đem toàn bộ không chung che quất Sau một lát, chỉ thấy mấy đạo đồng ảnh hung hăng va chạm ở thật lớn thánh kiếm thượng mỗi một đạo đồng ảnh bên trong đều mang theo cuộn cuộn công đức ánh sáng ở công đức ánh sáng trước mặt vốn dĩ lộng lây thanh quang chợt biến ảm đạm thất sắc với anh Đinh Hải thần châm cùng thánh kiếm không hề hoa lệ đánh vào cùng nhau một tiếng nổ vang truyền đến mắt thường có thể thấy được câm lãng từ không trung bên trong hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi ở như thế khủng bố lực lượng hạ trực tiếp sinh ra khủng bố kiếp nổ ngay cả đại địa Đều tại đây khủng bố vi thế hạ chấn động lên. Một kích chi huy, rung chuyển trời đất. ân Đây là cái gì bảo bối? Vốn dĩ bình tĩnh giáo hoàng, cảm nhận được định hải thần châm thượng khí thế lúc sau, sắc mặt của biến. Hắn có thể cảm giác được, nay bảo bối thật sự là quá cường đại. Thế cho nên cường đại đến, thiên sứ chiến trận sở tế ra mạnh nhất công kích, thậm chí không phải đối thủ. Thức mau, hiện thực xác minh giáo hoàng phòng đoán. Cơ hồ ở trong phút chốc. Giang giác một tiếng giòn vang các thiên sứ ngưng tụ ra thánh kiếm thượng, thế nhưng xuất hiện đạo đạo giống như khe danh giống nhau vết dạng. Cùng lúc đó, giống vai hề hung tính tựa hồ bị hoàn toàn kích phát, dâm dạo đồng ảnh một đạo tiếp một đạo đệm ở thánh kiếm phía trên. Cùng với mỗi lần oanh kích, thánh kiếm thượng vết dạng liền sẽ nhiều thượng mấy đạo, vô số đạo vết dạng hướng về toàn bộ thánh kiếm lan tràn. Sau một lát, vốn di thần thánh vô cùng thánh kiếm nhìn qua đã ở vào rách nát bên cạnh, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Sở Hữu Thiên Sứ, nhìn đến thánh kiếm thượng vết rách, nháy mắt choáng váng giống nhau ngốc lăng tại chỗ. Một đám miệng lớn lên đại đại. Tựa hồ muốn đem trở nên lại thô lại lớn lên định hải thần châm nuốt vào. Sợ hãi, ở Sở Hữu Thiên Sứ trong lòng lan tràn. Đây chính là bọn họ mạnh nhất công kích ta. Trăm người thiên sứ chiến trận, hơn nữa 11 cái thiên sứ hiến tế sinh mệnh, liên thủ tế ra thánh kiếm, thế nhưng bị một cây cây gậy cấp tạp ra dặm dặm vết rạn. Này đã là bọn họ mạnh nhất công kích thủ đoạn bị thánh quang trúc phúc quá thánh kiếm, tuyệt đối có hủy thiên diệt địa uy thế. đã từng, cái này trăm người thiên sứ chiến đội, thậm chí chu sát hôm khác tiên đại viên mãn cấp bậc tà ác, chính là hiện giờ, mọi việc đều thuận lợi thánh kiếm, thế nhưng mắt nhìn muốn băng thoái, một chúng thiên sứ hoàn toàn tròn váng. trong đầu càng như là sấm sét nổ vang, vang lên từng trận nổ vang, ngay cả bọn họ hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập lên, một bộ thấy quỷ biểu tình, giống, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu cường. Nguyên lai bất quá như vậy, vai hề thanh âm, tựa như sẽ đánh, biến thành bản thể lúc sau, thanh âm càng là biến đại gấp trăm lần có thừa. Hắn vốn tưởng rằng, bằng vào chính mình ở hiện thế trung thiên tiên đại viên mãn thực lực, đối phó này đó điều nhân, tất nhiên sẽ phế một phen tay chân. Nhưng là ở công đức pháp bảo định hải thần chân phụ trợ hạng, ngay cả vai hề cũng chưa nghĩ đến, chính mình lại là như vậy nhẹ nhàng liền hóa giải công kích, ôm ốm lớn rộng, đem những cái đó thiên sứ chấn đầu ong. kỳ xấu vô cùng. Tràn đầy giữ tợn trên mặt, mang theo khinh thường cười to. Trận. anh, Định hải thần châm ở vai hề huy động hạ, hung hăng nện ở thánh kiếm thượng. Giờ phút này thánh kiếm bốn dĩ đã là nỏ mạnh hết đà. Ở bị định hải thần châm bản thể vánh kích. Huyền như xâm chân tiếng gầm rú chung, thật lớn thánh kiếm nháy mắt cầu thang, hóa thành đạo đạo thánh quang tiêu tán ở trong không khí. Thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa giáo hoàng, nháy mắt đứng lên. sau một lát. Giáo hoàng giàn mua hai mắt hơi hơi một ngừng, nhìn về phía vai hề trong tay định hải thần châm. Này đến tột cùng là cái gì trọng bảo? Như thế trọng bảo, liền tính là ở phương đông thần giới, cũng rất ít thấy đi. Như thế nào sẽ ở quỷ đầu sơn trong tay? Giờ phút này, giáo hoàng trong lòng, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với định hải thần châm, hắn trong lòng, chỉ còn lại có nồng đầm tò mò. Cảm thụ được định hải thần châm thượng truyền đến từng trận công đức chi lực. Giáo hoàng trong lòng... Dần dần có một cổ điểm xấu dự cảm. Kẻ hèn một con khỉ, liền có như vậy trọng bảo, liền có như vậy uy năng. Kia Nhậm Phong, thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Chương 344 Thiên sứ, máu chế tạo cơ. Giáo Hoàng không khỏi nhìn về phía Nhậm Phong. Hắn tưởng từ Nhậm Phong biểu tình bên trong đọc lấy một ít đồ vật. Giờ phút này, hắn cỡ nào hy vọng? Thì vương điện bên trong, mạnh nhất không phải Nhậm Phong, mà là này con khỉ. Nhưng mà đốn một lát, Giáo Hoàng thất vọng rồi. Nhậm phong vẫn như cũ đôi mắt khép hở, thần sắc đạm mạc. Tựa hồ vừa rồi vai hề sở buộc phát ra khủng bố công kích, ở nhậm phong trong mắt căn bản khởi không được nửa điểm gọn sóng. Nhìn đến nhậm phong như thế đạm nhiên, giáo hoàng trong lòng càng thêm không bình tĩnh. Chẳng lẽ, thật sự phải dùng kia nhất chiêu? Nghĩ đến đây, giáo hoàng hướng về trên mặt đất, hai cái thật lớn nhà giam nhìn thoáng qua. Nhưng mà, coi như giáo hoàng kinh nghi bất định hết sức. Vai hề, mấy ngày này sự trọng thương có thể, đừng đánh chết ta có mặt khác tác dụng. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hắn trong lòng, thình Linh có một cái kế hoạch. Mấy ngày này xử tuy rằng thực lực thấp chút, nhưng là bọn họ máu, là thế gian nhất thuần tịnh. Nếu đem mấy ngày này xử toàn bộ bắt trở về, phong tới những cái đó đã bị Nhậm Phong bố trí thành dưỡng thi tuyệt địa thượng cổ chiến trường. Một đám thiên sứ sẽ rõ đầu rõ đuôi trở thành tạo huyết công cụ. Nhậm Phong vẫn như cũng nhớ rõ, chính mình lúc trước vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, cũng gần mới phi cương đỉnh thôi. Nhưng là dùng kim long máu sau, trực tiếp cường thế đột phá, lúc này mới tân chức vì bạn. Sau lại trải qua cương thi tổ tông hệ thống giải thích, nhận phong biết. Cũng chỉ có chính hắn, mới có thể biến thành tứ đại cương tổ trí nhất. Nếu mặt khác cương thi, dùng kim long máu, tuy rằng cũng sẽ sinh ra nào đó dị biến, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tiến hóa trở thành cương tổ. Thiên sứ máu, tuy rằng không bằng kim long máu, nhưng là cũng thuần tịnh vô cùng. Những cái đó cương thi hút thiên sứ tràn ngập năng lượng máu tươi. Thực lực tăng lên tốc độ tự nhiên bay nhanh. Đáng tiếc, này một đội thiên sứ đều nam tính. Nếu là nữ tính thiên sứ nói, trở thành tạo huyết công cụ nữ tính thiên sứ. kia chẳng phải là có thể chụp chân nhân bản ta ác phiên. Nhậm phong trong lòng có chút ác thú vị nghĩ đến. Đáng tiếc, giáo hoàng cũng không biết nhậm phong hiện tại ý tưởng. Nếu biết đến lời nói, chỉ sợ cũng là cao cao tại thượng giáo hoàng, cũng muốn bị nhậm phong khí hụt máu. Như thế nghiêm túc chiến đấu nhẫn phong thế nhưng còn có tâm tư tưởng những cái đó có không? Quả thực chính là miệt thị giáo đỉnh, không. Là miệt thị toàn bộ phương Tây thần giới uy nghiêm. Không thành vấn đề, chủ nhân. Vai hề chụp đánh này độ ngực bảo đảm nói. Nghe được vai hề tiếng la, giáo hoàng cùng các thiên sứ, càng là hảo huyền không có đương trường điên mất. Chủ, chủ nhân. Một người thiên sứ có chút dại ra nói. Mặt khác thiên sứ, cũng đều giống như choáng váng giống nhau. Này con khỉ tuy rằng xấu xí nhưng là một thân thực lực cường doa người. Ngay cả bọn họ mạnh nhất công kích, đều bị dễ dàng dập nát. Chính là, bọn họ cùng giáo hoàng giống nhau, theo bản năng cho rằng, thì vương điện bên trong mạnh nhất cũng không phải nhậm phong, mà là này chỉ xấu con khỉ. Chính là hiện tại, hiện thực hoàn toàn đưa bọn họ ảo giác đánh tan. nhậm phong thế nhưng là này con khỉ chủ nhân. Nói như vậy nói, nhậm phong thực lực, lại cường đại tới rồi loại nào nông nỗi. nháy mắt, sở hữu thiên sứ bao gồm giáo hoàng ở bên trong, đều đồng thời dùng mình một cái. Một cổ sinh tử đại nguy cơ, ở bọn họ trong lòng điên cuồng lan tràn. Qua loa, bọn họ rõ ràng đã toàn lực ứng phó. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ thi vương điện thực lực. Nhưng mà, thời gian cũng không có bởi vì bọn họ khủng hoảng mà đình chỉ. Vai hề vươn thật lớn bàn chân, chậm rãi về phía trước một bước. Xoát một tiếng, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chờ xuất hiện thời điểm, đã tới rồi thiên sứ chiến trận trên không ở các thiên sứ trong mắt, nay chỉ khủng bố cự vượng, thô tráng cánh tay cao cao nâng lên. Ở tay nàng trung, kia chỉ không biết nói tới lịch thần bí gậy gộc cao cao tạo, phảng phất muốn đâm thủng phía chân trời. Nháy mắt, giống. Vai hề phát ra một tiếng cuồng táo tiếng hô. Trong tay thật lớn định hải thần châm, hướng về thiên sứ chiến trận hung hăng nện xuống. Xông thẳng phía chân trời định hải thần châm lấy cực nhanh tốc độ khuynh đảo, giống như trời sập giống nhau, đủ để cho những cái đó cự vật sợ hai chứng người bệnh đương trưởng qua đời. Nhìn đến càng lúc càng lớn bùng ảnh. Sở Hữu Thiên Sứ nháy mắt ra đầu tắt nước, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Hoàng sợ dưới, ngay cả nổi da gà đều một tầng lại một tầng xông ra. Đại nguy cơ, đại khủng bố, tuyệt vọng cảm xúc, ở này đó thiên sứ trong lòng lăn tràn. Thánh Thuẫn, gần trăm tên thiên sứ đồng thời hét to. Ở sinh tử nguy cơ hạ, bọn họ sôi nổi tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực. Vốn dĩ bao phủ ở thiên sứ chiến trận trên không Thánh Thuẫn, chợt chi gian quang mang đại thịnh. Thánh Thuan phía trên, thần thánh quang mang nồng đậm đến gần như thực chất, trực tiếp chắn các thiên sứ đỉnh đầu. Thiên sứ chiến trận được xưng công kích mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất. Hiện giờ công kích thủ đoạn đã bị vai hề dập nát. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng thiên sứ chi trận mạnh nhất phòng ngự có thể ngăn cản này căn đại cây gậy oanh kích. Không bao lâu, vang tạm một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm rú vang vọng phía chân trời. Giống như ngọn núi lớn nhỏ định hải thân châm, không hề hoa lện nện ở Thánh Thuan phía trên. Thật lớn tiếng gầm rú làm mọi người lô thai đau xót. ở chiến trận chung các thiên sứ nhìn qua càng là thê thảm. nay một kích tuy rằng bị thánh thuẫn khó khăn lắm ngăn cản, nhưng là bọn họ vẫn là bị khủng bố lực phản chấn chân khí huyết cuồn cuộn, kim sắc máu từ lỗ thai, lỗ mũi, khỏe miệng chảy ra. hiển nhiên gần là một kích trận nội các thiên sứ đã bị trấn nội phủ không song, không ít thiên sứ càng là trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, đau xót xa xa không bằng đau lòng. Mọi việc đều thuận lợi thiên sứ chiến trận, thế nhưng như thế chật vật. Giờ phút này thiên sứ chiến trận, căn bản không có phía trước mọi việc đều thuận lợi phong phạm. Tương phản. Toàn bộ thiên sứ chi trận, như là một cái mai rùa đen giống nhau, thuật nhìn hảo không chật vật. Sở hữu các thiên sứ, đều không có nghĩ đến. Đối phương gần xuất động một con khỉ, liền buộc phát ra như thế mạnh mẽ thực lực. Lúc này các thiên sứ, sớm đã đã không có gì vãng đắc ý. Thuật nhìn chật vật đến cực điểm. Khuất nụ. Ở mỗi một cái thiên sứ trong lòng lan tràn. Phải biết rằng, mấy ngày này sử mỗi một cái đều có thiên sứ chi tâm. Bởi vì có thiên sứ chi tâm tồn tại, bọn họ đem giáo đình vinh dự, xem so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng. Hiện giờ, này đó khí phách hăng hái thiên sứ, cuộn tròn ở mai rùa bên trong. Bị đánh kế tiếp bại lui, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Đây là thiên sứ xỉ nụ. Đồng dạng, cũng là toàn bộ giáo đình, thậm chí toàn bộ phương Tây thần giới xỉ nụ. Các vị, ta nguyện hiến tế sinh mệnh, chỉ vì chủ vinh quang. Một người sáu cánh thiên sứ, mặt lộ vẻ quyết tuyệt nói. Mặt khác thiên sứ tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Sở hữu thiên sứ, trên người chợt buộc phát ra một loại mạc danh khí thế. Từ lúc bắt đầu sợ hãi, đến sau lại khuất đủ. Thế cho nên, đến bây giờ quyết tuyệt. Hiến tế. 11 danh thiên sứ hiến tế, nếu không phải này con khỉ đối thủ. Vậy hiến tế mọi người ở thiên sứ chi tâm ảnh hưởng hạ. Mấy ngày này sử liền tính là lấp kín chính mình tánh mạng, cũng muốn bảo vệ giáo đình, thậm chí toàn bộ phương Tây thần giới tôn nghiêm. chương 345 phát hải, thỉnh cầu xuất chiến. Ngoanh một tiếng, trăm tên thiên sứ, chợt buộc phát ra một cổ thần thánh hơi thở. Vốn dĩ đã ảm đạm thánh thuẫn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường lên. Hử, kẻ hèn mai rùa, ta một đồng phá chi. Thấy như vậy một màn, vai hề cười ha ha. trong khoảnh khắc Ngọn núi lớn nhỏ định hải thần châm Bị vai hề xoay tròn Theo sau hung hăng nện ở thánh thuẫn phía trên Đang Chói thai kim minh thành Đinh thai nhức gốc Nhưng mà lúc này đây kết quả lại làm vai hề thất vọng rồi Chỉ thấy kia thánh thuẫn Chỉ là run rẩy hai hạ Sau một lát liền khôi phục như lúc ban đầu Không chỉ có như thế Thánh tuấn quang huy cùng phía trước so sánh với Ngược lại lại mãnh liệt vài phần Mà ở lúc này Vốn dĩ nhắm mắt dưỡng thần nhầm phong Đôi mắt hơi hơi mở Ấn. Xem ra vai hề có phiên thoái. Nhậm Phong nhẹ giọng nói. Hắn có thể cảm giác được, lần này kia trong tên tiên sứ, hoàn toàn chính là liệu mình một kích. Thành bại, liền tại đây nhắc cử. Tiên bối, ta muốn hay không đi giúp giúp vai hề. Pháp Hải mở to mắt, đối với Nhậm Phong chậm dại thi lễ. Tạm thời không cần. Vai hề trước mắt, còn hẳn là có thể định được. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói. Hiện giờ, vai hề coi như là trừ bỏ Nhậm Phong ở ngoài. Thi vương điện mạnh nhất chiến lược trí nhất. Nếu tại đây một trận chiến chung, đột phá chân ngã, đạt được tăng lên nói. Kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Qua đại khái mấy cái hô hấp bộ dáng, Thánh Thuận Quang Huy, đã nồng đậm tới rồi gần như thực chất. Ở vai hề liên tục manh công dưới, này Thánh Thuận thế nhưng không hề có tan vỡ dấu vết. Hắc! Thật là việc lạ. Xem ra này đó tạp bao điểu, thật là có điểm bản lĩnh. Vai hề miệng rộng một liệt, hư hư nói. Thật sự là tu vi bị trời đất này cấm chế áp chế, nếu không liền tính này thánh thuẫn ở như thế nào cưng rán, ta tất nhiên một đồng phá chi. Nhưng mà, đang lúc vai hề hừ hừ thời điểm, từng đạo tràn ngập thần thánh hơi thở tiếng ca truyền đến. Hiện giờ thiên quốc ràng rỡ, huy hoàng lộng lấy. Mặt đất lấp đầy quang hoa, không chung lấp đầy cổ cánh lông chim. Trong biển kích động đại lượng thức ăn thủy sản, bách thu trọng lượng áp xúc lục địa. Sau đó hết thể chưa hoàn thành, chúng sinh chỉnh thể vẫn như cũ khuyết thiếu lấy mô chờ sinh mệnh, xây dựng tuyệt đối phòng ngự, là chủ vinh quang. Này tiếng ca, ngay từ đầu thời điểm, hết đợt này đến đợt khác, thực mau không bao lâu, liền đều nhịp thần thánh lảnh lót, thánh thuẫn trong vòng. gần trăm tên thiên sứ trên mặt đều tràn ngập cuồng nhiệt quan mang, tận tình ngâm sướng. Từng đạo tiếng ca hình thành âm phủ kim quang, đem các thiên sứ vây quanh. ở này đó âm phủ phụ trợ dưới, trăm tên thiên sứ mang theo thần thánh hơi thở, chậm rãi lên không. mỗi một câu thánh ca xuống ra. Âm phủ bên trong đều mang theo nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Trái lại kia trăm tên thiên sứ, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, liền sẽ biến mất một phần. Trăm tên thiên sứ, hiến thế. Chỉ cần là trường hợp này, tầm thường tu sĩ xem một cái, liền đủ an ủi bình sinh. Nhưng mà, nhầm phong lại mày nhăn lại, mấy ngày này sử, thật là tìm chết. Hắn muốn định đem mấy ngày này sử chảo trở về, đưa tới thượng cổ chiến trường. Ở thiên sứ máu tẩm bổ hạ. Những cái đó cương thi c Thực lực tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Chính là hiện tại, mấy ngày này sử, cư nhiên muốn thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Nhưng mà, đang lúc nhậm phong chuẩn bị trực tiếp ra tay thời điểm, Và anh, không trung bên trong chợt hội tụ một đạo tử sắc kiếp vân. Nhìn đến này kiếp vân lúc sau, vô luận là vai hề, phát hải, thậm chí là giáo hoàng, trong mắt đều hiện lên một mặt sợ hãi thần sắc. Này kiếp vân bên trong ẩn chứa thiên đạo huy thế, tự nhiên là thiên đạo kiếp vân không thể nghi ngờ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ánh mắt một ngưng, nhìn về phía kia trăm tên thiên sứ. hiển nhiên, này trăm tên thiên sứ, đang ở lấy sinh mệnh đại giới, thi triển nào đó cấm thuật. Vô luận thành bại như thế nào? Này trăm tên thiên sứ cuối cùng kết quả, chỉ sợ cũng cùng lúc ấy tiểu tây thiên những cái đó điệu tiên tăng nhân giống nhau. Ở thiên đạo trừng phạt dưới, tan thành mây khói. Mà ở lúc này, trên bầu trời thiên đạo kiếp vân, đã hội tụ, ngưng kết. Vốn dĩ màu tím kiếp vân, đã hậu phát tím Mà ở lúc này, ở thánh thuẫn tre đợi hạ, thiên đạo kiếp vân cũng không có trực tiếp rơi xuống. Sau một lát, đạo đạo kim sắc thánh quang, ở thật lớn thần thuẫn hạ hội tụ. Một cái tràn ngập thần thánh hơi thở màu bạc phương Tây Cự Long, liền xuất hiện ở thánh thuẫn phạm vi bên trong. Này Ngân Long, cùng những cái đó ác Long bất đồng. Ở phương Tây thần giới, này đó Ngân Long còn có một cái khác xưng hô. Thần thánh Cự Long. Này Ngân Long tử thần thánh ánh sáng ngưng tụ, nhưng là lại là một cái thật thật tại tại chân Long. Chẳng qua tuy rằng toàn thân màu bạc, thuật nhìn thần thánh phi phàm, nhưng là toàn bộ Ngân Long lớn lên, vẫn như cũ vẫn là phương Tây Long bộ dáng, như là một cái màu bạc đại thần lằn. Ở Ngân Long xuất hiện máy mắt, vô biên thần thánh uy áp, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trên mặt đất những cái đó quỷ linh tuy rằng có nhà giam che chở, nhưng là nhìn đến này Ngân Long trên người lộng lây đến cực điểm thánh khiết ánh sáng, đều cầm lòng không đậu run lập cập. Này đó quỷ linh vốn dĩ chính là trí âm trí tả chi vật. Nhìn đến thần thánh ánh sáng, liền bản năng sợ hãi lên. Này! Đây là chỉ có ở phương Tây truyền thuyết bên trong mới có thần thánh cự Long A. Những cái đó phương Đông Tu Sĩ, chỉ sợ muốn lâm vào khẩu chiến. Hy vọng này đó phương Đông Tu Sĩ có thể thắng lợi, nếu không chúng ta kết cục. Kết cục sẽ như thế nào? Ừ, giáo đình cũng không phải là cái gì hào điểu. Không tồi, người khi bọn hắn bắt chúng ta tới, là ngắm cảnh du lịch sao? Sở hữu quỷ linh nhóm, đều nghị luận sôi nổi. Bất quá giờ phút này, đã không có quỷ linh ở va chạm nhà giam. Đối này ngân long trên người thần thánh ánh sáng, bọn họ có bản năng sợ hãi. Giờ phút này, một khi pha tan nhà giam nói, liền tính không có người đối bọn họ ra tay. Một khi bị thần thánh ánh sáng bao phủ, bọn họ quỷ thể cũng sẽ nháy mắt đã chịu bỏng cháy, trực tiếp hóa thành hư vô. Hy vọng những cái đó phương đông tu sĩ có thể đánh bại giáo đình. Nếu giáo đình thắng lợi nói, nói không chừng còn sẽ phát sinh một ít cái gì không tốt sự tình. Không ít quỷ linh cuộn tròn ở nhà giam bên trong, âm thầm cầu nguyện. Nay đó quỷ linh tuy rằng thực lực cường đại, hơn nữa đại bộ phận đều là lệ quỷ, biết nói sự tình, tuyệt đối là người thường vô pháp bằng được. Hơn nữa luận khởi nội tâm, bọn họ có thể so nhân loại thuần túy nhiều. Bọn họ vốn là phương tây quỷ linh, tự nhiên biết giáo đình sau lưng thủ đoạn có bao nhiêu hắc ám. Thần thánh cự long, thỉnh mau mau ra tay, chấn áp trước mắt tà ác. ở Ngô chờ sinh mệnh hình thành hộ thuận dưới, ngươi tất nhiên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một người sáu cánh thiên sứ, hơi mang suy yếu thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, này thần thánh cự long lực lượng đã siêu việt thiên địa hạn chế. Nhưng lần này trong tên thiên sứ, tựa hồ sử dụng nào đó cấm thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh đại giới, tạm thời vì thần thánh cự long xây dựng nổi lên một tầng hộ thuẫn. Giờ phút này, này trong tên thiên sứ sinh mệnh đang ở lấy cực nhanh tốc độ trôi đi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, Này trong tên thiên sứ sinh mệnh liền sẽ đi đến cuối. Nếu tại đây phía trước Kia thần thánh cự long vô pháp hàng phục vai hề. Tất nhiên sẽ ở thiên đạo trường phát hạ, trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nhậm phong tiền bối, pháp hải thỉnh cầu xuất chiến. Giờ phút này, pháp hải khép hờ đôi mắt, rốt cuộc chậm rãi mở. Nhìn về phía nhậm phong khi, khoe miệng hiện lên một mặt lăng nhiên ma khí. Tiền bối, cái kia thanh em nói cho ta. Nuốt này ngân long, ta sẽ trở nên càng cường. chương 346 pháp hải ra tay, vô biên ma khí. Nga. Nhậm Phong hơi hơi nhướng mày, khoe miệng hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Pháp Hải trong miệng, cái gọi là cái kia thanh âm, hẳn là chính là Ma La Vô Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Giờ phút này, tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng là Nhậm Phong trong lòng đã xác định, này Pháp Hải tuyệt đối là Ma La Vô Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau không thể nghi ngờ. Ở Như Lai cùng Vô Thiên đều là chuẩn thánh thời điểm, Như Lai đều xa xa không phải Vô Thiên đối thủ. Ngay cả Nhậm Phong cũng muốn biết Hiện giờ pháp hải, rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Mà lúc này, kia thần thánh cự long đã chuột phủi che trời hai cánh, hướng về vai hề bên này bay tới. Đơn luận thân thể lớn nhỏ nói, trăm mét thân cao vai hề bản thể, còn chưa kịp này thần thánh cự long một móng vuốt lớn nhỏ. Nhìn đến thần thánh cự long xuất hiện, giáo hoàng nguyên bản ngưng trọng sắc mặt, chợt chi gian lỏng xuống dưới. Bất quá sau một lát, giáo hoàng vẫn là nhẹ nhàng nỉ non nói, tuy rằng cuối cùng chuẩn bị đã không cần thiết, nhưng vẫn là lưu một ít tâm nhãn tương đối hảo nói tới đây, giáo hoàng trong tay, thình lình xuất hiện một quyển kinh thánh. Cùng bình thường kinh thánh bất đồng chính là, nay bổn kinh thánh vừa mới vừa xuất hiện, mặt trên liền biểu lộ mịt mờ ánh sáng. Bình thường kinh thánh đều là dùng trang giấy làm, mà nay bổn kinh thánh độ dày, ước chừng có bình thường kinh thánh gấp ba. Ngay cả chế tác tài liệu cũng là một loại không biết tên gia thú. Này đó gia thú tuy rằng đã nhu chế thành thuộc gia, nhưng là ở mặt trên, còn ẩn ẩn thẩm thấu gia cường đại hơi thở. Hiển nhiên. Này ra thú chủ nhân ở sinh thời, cũng là một cái khó lường tồn tại. Đương ánh mắt mọi người đều bị thần thánh cự long hấp dẫn thời điểm. Giáo hoàng trong miệng lầm bẩm, Ở hắn mịt mờ cầu nguyện trong tiếng. Kia trăm tiên thiên sứ trên người, ẩn ẩn có một cổ thần thánh năng lượng bị rút ra, mịt mờ chảy vào kinh thánh bên trong. Nhưng mà, mọi người, đều không có chú ý tới giáo hoàng cái này chi tiết. Thần thánh cự long, tinh lọc tội ác. Trăm thiên thiên sứ cảm thụ được sinh mệnh hơi thở cấp tốc trôi đi. Không khỏi đồng thời phát ra một tiếng hét to. Ở bọn họ trên mặt, toàn là lăng liệt sắc khí. Nay thần thánh cự long tựa hồ cũng lý giải bọn họ ý tứ. Nhìn nhìn không chung bên trong thánh thuẫn lúc sau, thật lớn long nhãn bên trong hiện lên hiểu rõ thần sắc. Hắn đều không phải là thần thánh năng lượng cấu thành. Tương phản. Kia thần thánh năng lượng, chỉ là mở ra một cái tạm thời thông đạo thôi. Nay thần thánh cự long nghe được thiên sứ kêu gọi, trực tiếp vượt giới mà đến. Ở những cái đó thiên sứ sinh mệnh còn chưa hoàn toàn trôi đi phía trước. Trên bầu trời thánh thuẫn, là có thể tạm thời làm hắn tránh cho thiên đạo trừng phạt. Giờ phút này, thần thánh cự long bay thẳng đến vai hề một chảo chụp được. Cùng lúc đó, giống, đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ từ thần thánh cự long trong miệng truyền ra. Cùng với tiếng hô, một đạo mang theo khủng đố nguyên tố chi lực nguyên tử phun tức, trực tiếp hoanh kích hướng về phía vai hề đỉnh đầu. Thoát nhìn, nay chỉ thần thánh cự long là tưởng một kích phải giết. Giờ phút này, tiêu chăm tiên thiên sứ trong mắt cũng hiện lên chờ mong quan mang. Bình thường nguyên tố ác long ở bọn họ trong mắt, bất quá là công cụ thôi. Nhưng là này thần thánh cự long nhưng bất đồng. Dù cho là ở phương Tây thần giới, thần thánh cự long cũng đồng dạng là thánh khiết cao quý tồn tại. Liên tỷ như này một cái thần thánh cự long, tuy rằng ở thần thánh cự long nhất tộc trung cũng không tính cường, nhưng là so với bình thường sáu cánh tiên sứ, không thể nghi ngờ hiếu thắng rất nhiều. Trong tiên tiên sứ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vai hề. trong ánh mắt Mang theo chờ đợi biểu tình. Tựa hồ ở bọn họ trong lòng, thần thánh cự long chiến thắng vai hề, tựa hồ đã thành định cư. Hừ hừ. Kẻ hèn một cái đại thần lằn, có thể làm khó dễ được ta. Nhìn đến thần thánh cự long đột kích, vai hề không lùi mà tiến tới. Trong tay định hải thần châm, cũng phát ra quần quận công đức ánh sáng. Thánh khiết ánh sáng, công đức ánh sáng. Hai loại hình thái gần, rồi lại hoàn toàn bất đồng quần quận lực lượng, trực tiếp va chạm ở bên nhau. ầm vang. nháy mắt Ngáy m Bát phương nổ vang, giao phong dưới, ngay cả không gian, đều bị đẻ ép vặn bèo lên. Nhưng mà nhưng vào lúc này, chủ quan huy, cùng ta cùng cấp ở. Thiên chúa chi lực, đem cùng ta đồng hành. Cảm tạ thiên chúa, ban cho ta trở thần thuật, tới chấn sát trước mắt tội ác. Mặt đất phía trên, đột nhiên chuyển đến một đạo lại một đạo thần thánh cầu Nguyễn Thanh. Mấy đạo xí màu trắng quan mang, thứ trên mặt đất bước lên dựng lên. Này đó quan mang, giống như từng đạo thất luyện giống nhau. Ngáy mắt ngưng kết thành vài cổ cứng cỏi quang thẳng. Rầm. Rầm. Quang thẳng đạo đạo múa may. Vai Hề giờ phút này đang ở cùng thần thánh cự long đối kháng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tay chân đột nhiên bị này quang thẳng trói cái gian chắc. Đánh lén, đê tiện. Vai Hề không khỏi tức giận mắng một tiếng. Vốn định tránh thoát, lại hoảng sợ phát hiện, này đó quang thẳng thế nhưng cứng cỏi dị thường. Ta mời đại hồng y chi chủ giáo liên hợp thần thuật, kỳ thật ngươi có thể tùy tiện tránh thoát. Trên mặt đất chuyển đến một đạo hài hước thanh âm nói chuyện không phải người khác đúng là giáo đình mười đại hồng y di chủ giáo chi nhất này đó hồng ý di chủ giáo thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng là bởi vì bọn họ đặc thù tính mỗi ngày đều có hai lần sử dụng thần thuật cơ hội phía trước bọn họ đã sử dụng quá một lần liên hợp thần thuật che chắn mười đại sáu cánh thiên sứ trên người hơi thở hiện giờ lần này đã là bọn họ hôm nay cuối cùng một lần sử dụng thần thuật mà mục tiêu đúng là vai hề thấy như vậy một màn các thiên sứ vui sướng chi tình tức khắp đại thịnh. Mười đại hồng ý chủ giáo thân thuận, liền tính là ta chờ đều phải tạm lánh mũi nhọn. Hiện giờ bọn họ càng là dùng ra liên hợp thân thuật. Thần thánh cự long nguyên tử phun tức, tất nhiên đem tựa con khỉ chém giết. Ta giáo đình uy nghiêm, há là cái gì a miêu a cẩu, đều có thể tùy ý giẫm đạp. Chỉ tiếc, ta chờ không thể tận mắt nhìn thấy đến nhận chức phong chết đi. Vài tên sáu cánh thiên sứ hơi tiếc nuối nhìn nhậm phong liếc mắt một cái. Bất quá ở bọn họ trong lòng, lấy bọn họ sinh mệnh vì đại giới, đổi kia chỉ mạnh mẽ đến không biên hầu yêu, đã phi thường thấy đủ. nhưng mà coi như giáo đình bên này người đều cho rằng nắm chắc thắng lợi hết sức, với anh cách đó không xa, ngập trời ma khí chợt truyền đến, cảm nhận được này cổ ma khí, ngay cả lấy thần thánh, khiết tịnh sưng các thiên sứ đều cầm lòng không đậu dùng mình một cái. này này cổ hơi thở không tốt, nên không phải là sa tàn quá khủng bố. Hiện thế như thế nào sẽ có như vậy khủng bố ma đầu? Ma thần dáng thế. Tuyệt đối là xạ Tản đích thân tới. Thế nhưng là xạ Tản. Chúng ta xong rồi. Các thiên sứ trên mặt, chợt dâng lên một mặt đau thương hơi thở. Ma thần Sạ Tản. Phương Tây đệ nhất ma thần. Ở này đó thiên sứ trong mắt, xạ Tản vừa ra tay, tất nhiên sát chết trôi khắp nơi sinh linh đổ thán. Đã có thể vào lúc này. Một người sáu cánh thiên sứ, đột nhiên nhíu mày, không, không đúng. Nay cổ ta ác ma khí, thậm chí so sạ tạn còn muốn nồng đậm. Nghe được lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả kia hình thể cực đại thần thánh cự long, một đôi long nhãn bên trong cũng hiện lên một mặt nhân tính hóa ngưng trọng. Thực hiện nhiên, từ nay luồng hơi thở bên trong, hắn đã cảm nhận được manh liệt uy hiếp. Thậm chí, ở thần thánh cự long trong mắt, nay cổ ma khí, thậm chí ẩn ẩn phủ qua chính mình thần thánh hơi thở. chương 347 đại uy ma long hiện. Nhưng mà liền ở bọn họ ngây người hết sức. Ở ma khí lúc sau, một đạo vô cùng thuần tịnh Phật pháp hơi thở, lại đem mọi người bao phủ. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là ma đầu, như thế nào sẽ lại biến thành Phật môn người trong? Chẳng lẽ là kia Linh Sơn cường giả buông xuống? Các thiên sứ tức khắc cảm giác, chính mình đầu ong ong. Ngay cả giáo hoàng trong mắt cũng hiện lên một mặt ngưng trọng. Người có tên, cây có bóng. Phải biết rằng, ở sở hữu thần giới bên trong, Linh Sơn, Thiên Đình, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Vô luận là giáo đường vườn địa đàng, bác câu thần thoại Trung gát vẫn là rẽ ở nơi núi ổ liềm tù. Này đó thần giới, so với Linh Sơn cùng Thiên Đình đều phải yếu đi một cấp bậc. Chẳng lẽ, Phật môn người trong cũng phát hiện tinh hồng dị bảo bí mật, muốn chặn ngang một tay. Giáo hoàng hơi mang ngưng trọng nỉ non nói. Trước mắt, vườn địa đàng cùng Linh Sơn đối kháng, căn bản không hề phần thắng. Nếu Phật môn người, đột nhiên cắm một tay nói. Kia chuyện này. Giáo đình bên này nên hảo hảo ngẫm lại ứng đối phương pháp. Nghĩ đến đây, vô luận là giáo hoàng, vẫn là thiên sứ, lại hoặc là, là thần thánh cự long. Này đó giáo đình bên trong đứng đầu lực lượng, đều không khỏi hướng này cũng mà cũng Phật hơi thở phát ra phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, bọn họ chỗ đã thấy, cũng không phải cái gì Phật môn cường giả bông xuống. Tương phản, là một cái thân hình cao lớn đầu trọc. Tuy rằng trên đầu, có Phật môn giới sẹo, nhưng là này giới sẹo. Sớm đã bị huyền diệu mà văn sở che đậy Đang xem này tà hòa thượng Xích quả thượng thân, ma khí lăng nhiên Ngưng như thực chất hát sắc ma khí Chiêm cứ ở hắn quanh thân Thần bí, mà lại nguy hiểm Thấy như vậy một màn Giáo hoàng khoát một tiếng, từ trên bảo tọa đứng lên Cường giả, lại là cường giả Cái kia nhậm phong bên người Vì cái gì có nhiều như vậy cường giả đi theo Giờ phút này Giáo hoàng nội tâm Sớm bị nồng đậm đấu kỵ nhét đẩy. Hưng hực lòng đấu kỵ làm giáo hoàng suýt nữa không có khí tại chỗ nổ mạnh. Ngực không ngừng phập phồng, cả người giống như một đống thuốc nổ giống nhau, tùy thời đều có khả năng tại chỗ nổ mạnh. Hắn là người nào? Phương Tây giáo đình đại ca. Chịu thế nhân sở kính ngưỡng. Liên tính là những cái đó phương Tây đế quốc quốc chủ nhóm, cũng đều muốn vô điều kiện phục tùng giáo hoàng mệnh lệ. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liên tượng trưng cho ưu việt, cao quý, uy nghiêm, không thể xâm phạm. Chính là hiện tại. Giáo hoàng phát hiện chính mình thủ hạ tuy rằng nhiều Nhưng từng bước từng bước cơ hồ toàn bộ đều là phế vật Mà trái lại nhậm phong bên kia đâu Tùy tiện ra tới một cái Đều là có thể kinh sợ một phương thiên địa cường giả Dựa vào cái gì Một cái nho nhỏ phương đông quỷ hút máu Rốt cuộc có tài được gì Nghĩ đến đây Giáo hoàng phổi tử đều phải trực tiếp khí tạc Sau một lát Giáo hoàng nguyên bản đen nhánh đồng tử chợt biến thành lộng lấy đùng kim sắc Này đó cường giả Nếu không thể vì ta giáo đình sử dụng, đó chính là tội nhân. Tội nhân, trung đem bị tinh lọc. Giáo hoàng quát lạnh một tiếng. Trận, một đạo nhu hòa kim quang, hướng về không trung hội tụ. Ở giáo hoàng thêm vào hạ. Không chỉ có bao phủ ở thần thánh cự long đỉnh đầu thánh thuẫn, quang mang càng thêm mãnh liệt vài phần. Hơn nữa, những cái đó các thiên sứ, cũng kinh hỉ phát hiện. Bọn họ sinh mệnh trôi đi tốc độ, cũng hạ thấp không ít. Giống, thần thánh cự long đắm chìm trong thánh quang hạ. Trực tiếp giống lớn một tiếng. Ở thánh quang bao phủ hạ, trên người hắn thần thánh hơi thở càng là nồng đậm tới rồi cực hạ. Nhậm phong hơi hơi nâng nâng mí mắt. Này giáo hoàng, không thích hợp. Trước kia giáo hoàng, căn bản sẽ không có hiện tại thực lực. Thật là có ý tứ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nhậm phong khỏe miệng, nổi lên một mặt ý vị thâm trường tới cười. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Vai hề, ta đến đây đi. ma khí lăng nhiên phát hải, đã muốn chạy tới vai hề bên người. Tuy rằng Pháp Hải thân thể cao lớn, nhưng cũng tuyệt đối vô Pháp cùng thần cao trăm mét vai hề bản thể so sánh với. Nhưng dù cho như thế, Pháp Hải đạm nhiên thanh âm, cũng vẫn như cũ chuyển tới mỗi người trong thai. Theo sau, đối mặt gần trong gang tức thần thánh cự long. Pháp Hải lăng không một bước bước ra. Và anh, phía sau ma khí, ngáy mắt cháy bùng. Đen nhánh ma khí trực tiếp đem toàn bộ không trung che đậy, khiến cho khủng bố thiên địa dị tựa. Tựa như chân chính ma thần dáng thế giống nhau. Làm nhân tâm sinh ra sợ hãi Ở Pháp Hải trên trán Huyền diệu Ma Văn lập loè ánh sáng nu hòa Đại uy Ma Long Chỉ một thoáng Pháp Hải trên đầu Ma Văn Hắc mang đại thịnh Ở hắn phía sau Một cái dương nhanh múa vốt Ma Long sang mình Trận chi gian như là sống giống nhau Từ Pháp Hải bối thượng sông thẳng phía chân trời Cùng lúc đó Ma Long thể tích cũng ở cấp tốc tăng đại Thức mau, Một cái so thần thánh cự Long còn muốn lớn hơn gấp đôi phương Đông Ma Long Xuất hiện ở không trung bên trong một bên là phương tây thần thánh cự long, ma mặt khác một bên là pháp hải triệu hoán phương đông ma long. tuy rằng đều là long, nhưng là vô luận là diện mạo, vẫn là khí thế, đều hoàn toàn bất đồng. một cái là ngân bạch lộng lấy đại thần lằn, tuy rằng lớn lên dữ tợn, nhưng là lại mang theo thần thánh vô cùng hơi thở. một cái khác là ma khí ngập trời bốn trào long, tuy rằng lớn lên điềm lành, nhưng là quanh thân ma khí lại lệnh người sợ hãi. một chính một tà, hai loại hơi thở ầm ầm núi đông. Ấm vang, trói hai âm bạo thành, hết đợt này đến đợt khác. Hai cổ hơi thở, như nước với lửa. Ở va chạm dưới, ngay cả thiên địa, đều ảm đạm thất sắc. Này Ma Long, đúng là Pháp Hải phía trước tuyệt chiêu, Đại Huy Thiên Long. Vốn dĩ Đại Huy Thiên Long, là không có như vậy cường. Nhưng là từ Pháp Hải nghe được cái kia thanh âm lúc sau. Trong đầu liền nhiều vô số thần thông thủ đoạn. Này Đại Huy Thiên Long, cũng bị Pháp Hải sở truyền thừa thần thông thủ đoạn, trực tiếp biến thành Đại Huy Ma Long Hơn nữa uy lực, hơn xa phía trước có thể so. Ngao. Thần Thánh Cự Long đỉnh không được áp lực, dẫn đầu ra tay. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Nay quỷ dị phương Đông Ma Long tuy rằng ma khí ngập trời. Nhưng là tại đây ngập trời ma khí bên trong, lại hỗn loạn một tia Thần Thánh Phật Pháp hơi thở. Thần Thánh Cự Long biết. Nếu ở ngạnh khiêng đi xuống, này đạo Ma Long thân thượng Thần Thánh Phật Pháp hơi thở, tất nhiên sẽ đối hắn tạo thành thương tổn. Giờ phút này, liền tính là Thần Thánh Cự Long trong đầu cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Rõ ràng là một cái ma khí lăng nhiên ma long, vì cái gì sẽ có thần thánh vô cùng Phật Pháp hơi thở. Này của Phật Pháp hơi thở tinh thuần trình độ, thậm chí ẩn ẩn đè ép thần thánh cự long một đầu. Phải biết rằng, thần thánh cự long, ở phương Tây thần giới cũng coi như là thần thánh hoa thân. Chính là, liên tính là thần thánh cự long. Hắn thần thánh hơi thở, thế nhưng còn không có này ma long thuần tịnh. Thần thánh cự long tỏ vẻ không nghĩ ra, chỉ có thể đi trước công kích giống Một đạo nguyên tử phun tức, từ thần Thánh Cự Long trong miệng phun ra. Phương Đông Ma Long vs. Phương Tây Thánh Long. Mọi người trong lòng đều không khỏi có chút tò mò lên. Từ một trận chiến này lúc sau, chiến quả tất nhiên sẽ bị Tuyên Dương đi ra ngoài. Mà chỉ có người thắng, mới có tư cách bị thế giới thành cho rằng chân chính Long Tộc. Đến nỗi kẻ thất bại. Loài bọ sát, than lằn. Thật mạnh miệt sương, liền sẽ buông xuống ở đầu của nó thượng. Thành vương bại cầu, luôn luôn như thế. Trước 348 Thần Thánh Cự Long, Phương Đông Thần Long, Thần Thoại Chi Tranh. Mà lúc này, giữa không chung, nguyên tử phun tức đã gần trong gan tấc, Chỉ thấy Pháp Hải Đại Huy Ma Long, trên người ma khí trợn chi gian đại thịnh. Trận, khủng bố ma khí hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Tại đây ma khí trung gian, một đoàn kim sắc Phật Pháp hơi thở, giống như một con Phật mắt giống nhau, nhàn nhạt, nhạt nhìn nguyên tử phun tức Chút tai mọn, dám múa rịu qua mắt thợ. Pháp Hải cười lạnh một tiếng một cái ma khí lăng nhiên cự phật, chợt ở đại uy ma long trước người hình thành. Nay cự phật hai mắt bên trong mang theo quần quần kim quang, đúng là kia một đoàn Phật pháp hơi thở biến thành. Chỉ thấy, cự phật chợt chi gian, hướng về nguyên tử phun tức chém ra một trường. Ầm vang, hai cổ cường hãn lực lượng chợt đánh kích ở cùng nhau. Nháy mắt, dật tán cuồng bạo lực lượng, chợt xé rách không gian. Tương đạo không gian cái khe, giống như mạng nhện giống nhau, rầm rập xuất hiện. Khủng bố lực đạo trực tiếp hướng về bốn phía thổi quét. Vên Kaka, tại đây khủng bố lực đạo hạ, toàn bộ lỗ kỳ núi non thế nhưng bị áp suất giảm xuống ba tấc. Thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi, giống, thấy nguyên tử phun tức thế nhưng không có một chút hiệu quả. Thần thánh cự long tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại uy ma long. Sau một lát, thảm thiết vật lộn ở không trung khai hỏa, hai điều cự long thân cao chừng trăm trượng, vô luận là chém giết vẫn là dây dưa. Chỉ là mang theo kinh phòng, liền đem nơi xa núi non cây cối thổi nổ tận gốc. Một màn này, tất cả mọi người xem ngây người. Phương Đông Ma Long, phương Tây Thánh Long, vừa thấy mặt, chính là không chết không ngừng chém giết. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm vốn dĩ ảm đạm không trung khoảnh khắc chi gian, trở nên lại lần nữa ảm đạm. Thiên đạo kiếp vân, thế nhưng lại là một đạo thiên đạo kiếp vân. Này, này phương Đông Ma Long, cũng là có thể khiến cho thiên đạo trừng phạt tồn tại. Một người sáu cánh thiên sứ đôi mắt trừng đến lưu viên, hoảng sợ hô to nói. Chỉ thấy, trên bầu trời, mặt khác một đạo thiên đạo kiếp vân, lại lần nữa hình thành. Chẳng qua phương Đông Ma Long bên này, không có thiên sứ hiến tế sinh mệnh che chở. Chỉ sợ không dùng được bao lâu. Thiên đạo trừng phạt liền sẽ ra xuống, đem phương Đông Ma Long hoành sắt thành hư vô. Thấy như vậy một màn. Ngay cả thần thánh cự Long trong mắt cũng hiện lên một mặt đắc ý thần sắc. Nhưng mà đúng lúc này. Làm hắn hoảng sợ một màn đã xảy ra Chỉ thấy trước mắt Đại Huy Ma Long Tựa hồ căn bản không có đem kia thiên đạo kiếp vân đương hồi sự giống nhau Vẫn như cũ không quan tâm công kích tới Thần Thánh Cự Long cho rằng Đại Huy Ma Long sẽ sợ hãi Căn bản không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự Thừa dịp cơ hội này Đại Huy Ma Long trực tiếp mở ra buồn máu mồm to Không hề hoa lệ cắn ở Thần Thánh Cự Long cánh thượng Nga ô An đau dưới Thần Thánh Cự Long liều mạng dãy rùa lên Sau một lúc lâu thứ là Long huyết, vài đầy trời. Chỉ thấy thần thánh cự long một con cánh đã bị đại uy ma long xé xuống dưới, đặt ở long miệng bên trong đại nhai. Thân cao trăm trượng thần thánh cự long, huyết lưu như chú. Đối với trên mặt đất nhân viên thần trước tới nói, này không khác mưa to tầm tã. Chẳng qua, này vũ là bọn họ trong lòng sùng bái thần thánh cự long trên người lưu lại huyết vũ. Chỉ còn lại có một cái cánh. Thần thánh cự long quá thân hình không xong, hảo huyền không trực tiếp rất đi xuống. Cái này ra sức đánh cho rơi xuống nước. Em mở mở, rơi xuống nước long cơ hội. Đại uy ma long tự nhiên sẽ không bỏ qua. Gần sau một lúc lâu công phu, thần thánh cự long ngã xuống. Vô luận là thiên sứ, giáo hoàng, hoặc là trên mặt đất quỷ linh, cùng nhân viên thần chức nhóm. Thấy như vậy một màn đều chấn váng. Miệng lớn lên đại đại, phảng phất có thể nhét vào đi một cái trứng rồng. Phương Tây Thánh Long ngã xuống. Hơn nữa, còn bị kia ma long nuốt cái sạch sẽ. Này, đây là đang nằm mơ sao? Chủ, thỉnh ngươi tới đánh cứu ta đi." Một người nhân viên thần chức lẩm bẩm nói một câu. Mặt khác nhân viên thần chức cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình, khuất nụ, không cam lòng. Đủ loại thần sắc tại giáo đình thành viên trên mặt lan tràn. Cho tới nay, phương Đông Long, phương Tây Long, giữa hai bên ai mạnh ai yếu, liền rất có tranh luận. Nhưng mà giờ phút này, hiện thực phảng phất một cái giòn bàn tay giống nhau. Vững chắc phiến tại giáo đình các thành viên trên mặt. Từ hôm nay trở đi, Chỉ sợ thần thánh cự long, sẽ trở thành trò cười. Mà phương đông thần long, sẽ trổ hết tài năng. Kẻ thất bại, tự nhiên sẽ bối thượng thần làn loại này mệt sương. Ngay cả các thiên sứ trên mặt, cũng nổi lên nồng đậm không cam lòng. Thần thánh cự long, thế nhưng ngã xuống. Chúng ta sợ làm này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta chăm tên thiên sứ hiến tế sinh mệnh, chế tạo ra tới cái chán, kết quả là chỉ là cái chê cười. Các thiên sứ trong thanh âm, mang theo nồng đậm khuất nụ. Bọn họ hiến tế sinh mệnh, thế ra thiên địa cái chán. Nay mục đích, chính là vì có thể cho thần thánh cự long tranh thủ đến cơ hội ra tay, tránh cho tại đây phía trước đã chịu thiên đạo trừng phạt. Cái này kế hoạch sát thật thành công. Hơn nữa, thực hoàn mỹ, chính là chân chính vai chính, thần thánh cự long. Lại bại, lại còn có bại rối tinh rối mù. Ngay cả thi cốt, đều bị kia phương đông mà lòng sở cắn ướt. Bất quá liền tính như thế. Các thiên sứ trong lòng, vẫn là có chút vui mừng. Kia phương Đông Long tuy rằng chiến thắng thần thánh Cự Long, nhưng là ở Thiên Đạo Thần Phạt trước mặt, liền tính là phương Đông Long cũng muốn bị Thiên Đạo mà sát. Dùng chúng ta một cái hơi yếu Thánh Long, đổi bọn họ một cái ma Long, đáng giá. Xem ra Thiên Đạo Thần Phạt, trung Quy vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Các Thiên sứ trong lòng không khỏi sôi nổi thầm nghĩ, Đưa người lâm vào tuyệt vọng khi tổng hội cầm lòng không đậu hướng có lợi một mặt tưởng. Lúc này mấy ngày này xử cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trên bầu trời kia nói thần thánh cử Long đưa tới thiên đạo Kiếp Vân, bởi vì thần thánh cử Long đã thân chết nguyên nhân, ở khoảnh khắc chi gian băng nát mở ra. Tương phản, đại uy ma Long đưa tới Kiếp Vân, lại càng thêm nồng đậm. Hiện nhiên, ở cắn nuốt thần thánh cử Long lúc sau, đại uy ma Long thực lực, lại bay lên một cái bậc thang. Kêu hòa thượng, ngươi này Long, phải bị thiên đạo Kiếp Vân diệt sát. Vai hề thấy như vậy một màn, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Giờ phút này hắn tuy rằng như cũ không thể động đậy. Nhưng là thời gian dài như vậy qua đi, thần thuật uy năng đã yếu bớt, vai hể cũng là thoát vây ở tức. Chớ hoàng sợ. Pháp Hải nhàn nhạt mở miệng. Theo sau ông tay háo vung lên. Tán. Nghe được Pháp Hải hét to thành, thật lớn ma long chi khu chợt giải thể. Theo sau, hóa thành ngập trời ma khí, một lần nữa về tới Pháp Hải bối thượng. Ngay trong nháy mắt này, không trung bên trong thiên đạo kết vân, như là đột nhiên mất đi mục tiêu giống nhau, mở mị hồi lâu lúc sau, liền tự hành tán loạn mở ra. Chuyện này không có khả năng. Một người sáu cánh thiên sứ nhìn đến tán loạn thiên đạo kiếp vân, chợt kinh hô ra tiếng. Cấp giận công tâm dưới, trực tiếp phun một ngụm kim sắc tâm đầu huyết. Quá đạp mã làm giận A. Này thiên đạo kiếp vân, như thế nào sẽ đột nhiên tiêu tán A. Này phương đông ma long nhưng không có cái chắn hộ thân. Này căn bản là không công bằng. Các thiên sứ thấy như vậy một màn, hảo huyền không trực tiếp khóc ra tới. chương 349 ác ma hạt giống, quỷ dị giáo hoàng. Vì cái gì? Vì cái gì Phương Đông Long có thể không tiếp thu thần phạt? Chúng ta chính là trả giá sinh mệnh đại giới A. Phương Đông Long dựa vào cái gì có thể như thế, thần phạt dựa vào cái gì thiên hướng Phương Đông? Thần phạt cũng chính là thiên đạo trừng phạt. Chẳng qua thiên sứ thần giới xưng hô bất đồng. Mấy cái thiên sứ giống như điên rồi giống nhau. Cảm thụ được trong cơ thể sinh mệnh năng lượng kịch liệt tiêu tán, đối với không chung giống giận liên tục. Nhưng mà, chung quy là vô năng cùng nộ thôi. Thiên đạo, trí cao vô thượng Liên tính là phương Tây thần giới chi chủ gia hợp hoa, ở thiên đạo trước mặt cũng chỉ là con kiến. Kẻ hèn mấy cái tiểu thiên sứ, lại có thể nào vào được hắn mắt. Nhưng mà giờ phút này, nhậm phong đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại. Trên mặt càng là hiện lên một mặt ý vị thâm trường biểu tình. Này Pháp Hải, quả nhiên không đơn giản. Vừa rồi kêu đại uy ma long, đã cùng tế ra mười hung tàn hồn phương Pháp có chút cùng loại. Lừa gạt thiên đạo. Tuyệt đối là ma là vô thiên thủ đoạn. Nhậm phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ Khiêu đại uy ma Long, sở dĩ không chịu thiên đạo ảnh hưởng. Kỳ thật chân chính nguyên nhân, cùng thái cổ thập hung chi hồn có chút cùng loại. Hiện giờ, muốn tránh được thiên đạo trừng phạt, đơn giản chỉ có hai loại phương pháp. Đệ nhất loại, là cách trở. Đệ nhị loại, chính là lửa gạt. Vô luận là thiên sứ hiến tế sinh mệnh, vẫn là hồng y chủ giáo nhóm ở sáu cánh thiên sứ trên người hạ cấm chế. Thậm chí là phía trước Phật tổ phân thân đem tiểu tây thiên tăng nhân bao vây. Này đó thủ pháp. Chính là tạm thời cách trở thiên đạo trừng phạt buông xuống. Loại này thủ pháp thực hành lên tương đối đơn giản một ít, trả giá đại giới cũng tương đối nhỏ lại. Nhưng là loại này phương pháp, lại có cái tệ đoan. Đó chính là một khi cái chăn tiêu tán, thiên đạo trừng phạt vẫn như cũ sẽ buông xuống. Mất đi cái chăn sinh vật, cuối cùng là khó thoát vừa chết. Vô luận là tồn tại dấu vết vẫn là ý chí, đều sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Nhưng là lửa gạt thiên đạo phương pháp, lại hoàn toàn bất đồng. Vô luận là thái cổ thập hùng vẫn là đại uy ma long thậm chí bao vây phía trước nhậm phong từ hệ thống nơi đó đạt được cấm thuật tế thiên chi mạc này đó đều là lừa gạt thiên đạo thủ đoạn trận tướng nhóm ở tế gia mười hung chi hồn pháp hải tế gia đại uy ma long đều vượt qua thiên đạo sở cho phép cảnh giới liền lấy bảy đại trận tướng tới nói một khi bọn họ đem hung thú hư ảnh xua tan nói liền sẽ biến thành từng đạo tinh thuần năng lượng trở lại trận tướng cùng pháp hải nhóm trong cơ thể thiên đạo kiếp vân liền sẽ cho rằng chuẩn bị chịu kiếp hung thú đã chết đi, tự hành tiêu tán. Cho nên, đương pháp hải đem Đại Huy Ma Long tan đi, một lần nữa thu hồi phần lương thời điểm. Thiên đạo Kiếp Vân cũng sẽ bản năng cho rằng, Đại uy Ma Long đã thân tử đạo tiêu, hoàn toàn tán loạn với trong thiên địa. Kiếp Vân liền sẽ tan đi. Phương pháp này, Phật tổ tự nhiên cũng là biết được. Chẳng qua lúc ấy bởi vì thời gian quá mức hấp tấp nguyên nhân, vô pháp kịp thời chuẩn bị thôi. Nhưng là, phương Tây thần giới, Trung Quy vẫn là thấp một cấp bậc bọn họ có lẽ căn bản không biết phương pháp này, cũng có lẽ là bởi vì đại giới quá mức thật lớn nguyên nhân, liên tiếp sử dụng. Về điểm này, pháp hải tự nhiên là thông qua trong đầu cái kia thanh em biết được, mà nhậm phong cũng bởi vì mười hung nguyên nhân biết nội tình, nhưng là giáo đình bên này thiên sứ lại căn bản không biết. Bọn họ cho rằng ngay cả thân phạt đều ở thiên vị nhậm phong một phương, trừ bỏ vô năng cuồng nộ ở ngoài, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, mà lúc này. Ngồi ngay ngắn với trên bảo tọa giáo hoàng, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn sắc mặt xanh mét, giàn ua mí mắt thậm chí hung hăng run lên một chút. Cả người, càng là bị chọc tức run bần bật lên. Vô dụng phế vật. Giáo hoàng gầm lên một tiếng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thần thánh cự long, thế nhưng chết ở phương đông ma long trong tay. Hơn nữa, vẫn là bị như thế bẻ gãy nghiền nát đánh chết, ngay cả thi thể đều bị cắn nuốt cái sạch sẽ. Phải biết rằng, ở mọi người trong mắt, Thần thánh cự Long cùng đại uy ma Long đối chiến, kỳ thật chính là phương Tây thần thoại cùng phương Đông thần thoại tranh đấu. Thần thánh cự Long bị dễ dàng đánh bại, giáo hoàng thể diện hoàn toàn không nhịn được. Phương Tây Long thua. Nay không phải là phương Tây thần thoại, trung Quy vẫn là không bằng phương Đông thần thoại sao? Phải biết rằng, giáo đình dã tâm bừng mừng. Ngay cả phương Tây thần giới, càng là không có lúc nào là muốn trở thành cùng thiên đình, linh sơn sóng vai nhất lưu thần quốc. Chính là hiện tại, một khi cái này chiến quả truyền ra đi. Chỉ sợ không chỉ có giáo đình mặt mũi mất hết. Chỉ sợ một ít tín ngưỡng còn không phải thực kiên định tín đồ. Ở thẳng đến thần thánh cự Long không địch lại phương Đông thần Long tin tức lúc sau, đều phải hoàn toàn hướng phát triển phương Đông. Trước kia không phải không loại này ví dụ. Phương Tây có cái người nước ngoài tới thăng Long đế quốc du lịch. Nhìn đến một cái tiên nhân từ không trung bay qua lúc sau, nói cái gì cũng muốn bái nhân ra vì sư. Vì được đến cái gọi là tiên pháp. Thậm chí còn bái vị kêu tiên nhân vì cha uôi, trực tiếp vào phương đông ra phả. Loại chuyện này, ở giáo hoàng trong mắt, không thể nghi ngờ là vô cùng nục nhã. Hiện giờ cái này chiến quả, càng là làm giáo hoàng cảm nhận được trước nay chưa từng có xỉ nhục. Trong lúc nhất thời, giáo hoàng trong lòng, dâng lên vô biên lửa giận. Không còn có kia cổ đạm nhiên xuất trần khí thế. Nhưng mà, ngay cả giáo hoàng đều không có phát hiện. Giờ phút này, trên mặt đất, một người nhân viên thần chức nhìn đến giáo hoàng biểu hiện lúc sau. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tên này nhân viên thần chức trong miệng lẩm bẩm hai câu. Một đạo thuần tịnh hắc cám hơi thở, từ hắn trên người mịt mở chảy ra, ánh vào giáo hoàng giữa lưng bên trong. Giáo hoàng giờ phút này, lại tựa như chưa rác. Nhưng là hắn không biết. Một viên ác ma hạt giống, đã ở hắn thịnh nộ là lúc, sơ với phòng bị thời điểm. Bị lặng yên reo. Phế vật, thật là phế vật A. Muốn các ngươi, có tác dụng gì? Giáo hoàng quay đầu, nhìn về phía kia trăm tên thiên sứ. Trong mắt toàn là điên cùng chi sắc. Chính là, những lời này vừa ra khỏi miệng, giáo hoàng liền nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Ngay cả kia trăm tên thiên sứ, đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía giáo hoàng. Phải biết rằng, tuy rằng giáo hoàng ở phương Tây địa vị vô pháp bị giao động, mấy ngày này xử, cũng muốn vô điều kiện phục tùng hắn chỉ huy. Nhưng là, thiên sứ, rốt cuộc đại biểu cho vườn địa đảng, đại biểu cho thiên sứ giới. Giáo hoàng tuy rằng có thể chỉ huy bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy ý vũ đủ. Chúng các thiên sứ đầu tiên là sử sốt. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác được chính mình ngược nội, một cầu nghẹn khuất lửa giận, đang ở chậm rãi bốc lên. Chúng ta đang liều mạng thời điểm. Người làm gì đi? Rốt cuộc, một người thiên sứ bốn cánh dẫn đầu chịu không nổi, lạnh băng nhìn chăm chú vào giáo hoàng, trong mắt sát khí liên tục. Vì đối kháng nhập phong, bọn họ này một cái trăm người thiên sứ chiến đội không tiếc đáp thượng tánh mạng. Chính là giáo hoàng lại trước sau, giống như xem diễn giống nhau. Căn bản không có làm chút cái gì. Hiện tại, thế nhưng còn nhục mạ bọn họ là phế vật. Đủ tư cách sao? Sở hữu thiên sứ, đang xem hướng giáo hoàng trong ánh mắt, đều tràn ngập vô biên lửa giận. Mà lúc này, giáo hoàng cũng cầm lòng không đậu kinh hô một tiếng, lui về phía sau một bước. Thất thần dưới, càng là một mông ngã ngồi ở trên bảo tọa. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ dùng như thế dơ bẩn bất kham ngôn ngữ, nhục mạ thiên sứ? Giáo hoàng nhẹ nhàng nỉ non nói. nhưng mà Giờ phút này hắn còn không biết. Vừa rồi hắn sở dĩ mất trí, hoàn toàn chính là bởi vì trong lòng ác ma hạt giống ở quay phá. Mà giờ phút này, kia viên ác ma hạt giống đã thật sâu gieo ở giáo hoàng nội tâm bên trong lan tràn mở ra. Chương 350 lại thấy ma trùng, người nào thủ đoạn? Đối mặt các thiên sứ từng đôi tràn ngập lửa giận hai mắt. Giáo hoàng trong lòng cầm lòng không đậu một đột. Cái này, ta. Nháy mắt, giáo hoàng nói năng lộn xộn. Tuy rằng tại giáo đình bên trong, Mấy ngày này Sử muốn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng là, mấy ngày này Sử, đồng dạng cũng đại biểu cho phương Tây thần giới. Hắn có thể mệnh lệnh sở hữu thiên sứ, nhưng là lại không thể đem mấy ngày này Sử đương cầu giống nhau đối đãi. Ngay cả giáo hoàng cũng không thể tưởng được. Hắn thế nhưng sẽ mắng ra như thế hổ lang chi tử. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm Phong đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại. "Ân, ma căn đâm sâu vào sao? Có ý tứ." Nói tới đây, Nhậm Phong khỏe miệng sẹt qua một mặt thú vị độ cung. Phía trước tên kia nhân viên thần trước hành động bí ẩn đến cực điểm, liền tính là Nhậm Phong cũng không có phát hiện manh mối. Chính là không cần quên, Nhậm Phong trong tay chính là có dị thế giới linh bảo Vô Ngã gương sáng. Này Vô Ngã gương sáng tuy rằng không có nửa điểm lực công kích, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, có thể bước vào linh bảo hàng ngũ. Hiện nhiên này Vô Ngã gương sáng cũng có khủng bố năng lực, mà Vô Ngã gương sáng năng lực chỉ có một chút. Đó chính là làm người nội tâm, không chỗ nào che giấu. Liên ở vừa rồi. Nhậm Phong thông qua vô ngã gương sáng phát hiện, Giáo Hoàng nội tâm thế nhưng bị người âm thầm gieo ma trùng. Hơn nữa, nay ma trùng thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ ở Giáo Hoàng trong lòng điên cuồng sinh trưởng, lan tràn. Mà lúc này, Giáo Hoàng cũng là vẻ mặt một bức. Hắn đột nhiên phát hiện, không biết vì cái gì, hắn đôi mấy ngày này sự, thế nhưng sinh ra một cổ rất nhỏ chán ghét cảm. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên sứ chiến trận bên trong. Một người thiên sứ bốn cánh, thế nhưng tự tiện thoát ly đại trận, hướng về giáo hoàng đi đến. "Hi Duy ngươi, ngươi làm gì?" Nhìn đến có thiên sứ tự tiện rời đi đội hình, một người sáu cánh thiên sứ không khỏi ra tiếng hỏi. Nhưng mà, cái kia gọi là Hi Duy ngươi thiên sứ cũng không có nói lời nói. Tương phản, trên người hắn mang theo một cổ giữ tận khí thế, chụp phủi cánh tiếp tục hướng giáo hoàng bay đi. "Hi Duy ngươi, ngươi..." Câm miệng. Kia sáu cánh thiên sứ không khỏi tiếp tục mở miệng. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Hi Duy ngươi đánh gãy. Chúng ta ở phía trước liều mạng. Giáo hoàng hắn đang làm cái gì? Thiên tiêu kêu, kêu Hi Duy ngươi thiên sứ vừa đi, một bên nói. Thanh âm bên trong, mang theo vô tận căm hận. Chúng ta vì thắng lợi cùng vinh quang, không tiếc hiến tế chính mình sinh mệnh. Mà giáo hoàng, lại đang làm cái gì? Lúc này, Hi Duy ngươi đã tới rồi giáo hoàng trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giáo hoàng nhìn đến tên kia thiên sứ bốn cánh sát ý lăng nhiên, không khỏi đại kinh thất sắc. Hắn tuy rằng quý vị giáo hoàng. Nhưng là nếu chân chính đánh lên tới, tuyệt đối không phải một người thiên sứ bốn cánh đối thủ. Đừng nói thiên sứ bốn cánh. Liên tính là thấp nhất cấp nhị cánh thiên sứ, đều có thể đem giáo hoàng chém giết. Giáo hoàng dù sao cũng là giáo đình chi chủ. Rất ít có tự mình động thủ thời điểm. Hắn sở am hiểu, là tăng phúc thần thánh ánh sáng. Vừa rồi kia thần thánh cự long xuất hiện thời điểm. Giáo hoàng liền sử dụng tăng phúc ánh sáng, làm thần thánh cự long thực lực để cao ước chừng tam thành. Chính là nếu làm hắn cùng người cận chiến. kia hoàn toàn chính là cái phế vật. Ngươi không cần lại đây, thiên sứ. Không cần quên, ta là giáo hoàng, là thần người phát ngôn. Nhìn đến hy duy ngươi vẫn như cũ hướng về chính mình tới gần, giáo hoàng không khỏi ngoài mạnh trong yếu nói. Chẳng qua. Ở trong lòng hắn, đối thiên sứ chán ghét, lại hơi hơi thâm vài phần. Loại này kỳ quái cảm giác, thực kỳ diệu. Tựa hồ không biết từ khi nào, hắn liền đánh tâm nhãn xem thiên sứ khó chịu. Mà hết thầy này, ngay cả giáo hoàng chính mình bản nhân, đều không có phát hiện. Chỉ sợ giờ phút này, biết giáo hoàng biến hóa. trừ bỏ cái kia âm thầm ra tay nhân viên thần chức ở ngoài, cũng chỉ có nhậm phong một người. Nhìn đến Hi duy ngươi vẫn như cũ đang ép gần. Giáo hoàng trong lòng sợ hãi, dần dần bị chán ghét sở thầy thế được. Ở nhân gian, giáo hoàng uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Thiên sứ! Chẳng lẽ ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng không thành? Giờ phút này, giáo hoàng bởi vì cảm xúc ảnh hưởng. Nói chuyện đã không còn khách khí. Vốn dĩ mắt lộ ra hoán hận chi sắc hy duy ngươi, ở nghe được những lời này lúc sau, chợt lăng ở tại chỗ. Cả ngươi giống như choáng váng giống nhau. Đúng vậy. Hắn là giáo hoàng, thiên chúa người phát ngôn. Ta này. Đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì sẽ không chê không được chính mình cảm xúc? Tên kia thiên, thiên sứ tựa hồ như là đột nhiên ngộ đạo giống nhau trong mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc. Mà lúc này, "Cạc cạc, này giúp tạm bao điều, còn chưa phân ra thắng bại, chính mình trước loạn đi lên." Đây là trong truyền thuyết đấu tranh nội bộ. Thật là cười chết buồn hầu ra. Vai Hề thấy như vậy một màn, không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó, "Rang rắc, rang rắc." Hai tiếng giòn vang. Vai Hề đã tránh thoát thần thuật trói buộc, bước đi tới rồi pháp hải phía sau. Kiêu hòa thượng